Chương 86 Ấm áp ngọt ngào. Về nhà bật đèn lên, lập tức phòng khách rộng lớn nhờ ánh đèn mà trở nên sáng choang. Tô San đổi giày, thành dép đi trong nhà, đi qua mở tủ lạnh ra. Nếu như Tạ Duyên đang bị đau đầu thì nên ăn gì đó thanh đạm một chút, cho nên Tô San quyết định nấu mì kèm với một chút rau xanh. Có điều, cô còn chưa kịp lấy cải thìa ra thì đột nhiên bên hông xuất hiện một bàn tay to ấm áp, bờ vai bị cầm của hắn đè nặng, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. Hôm nay anh còn chưa ăn gì hết, cổ bị nhột, tô san đỏ mặt đóng cửa tủ lạnh lại, sau đó quay người lại, giơ cây cải thìa trong tay lên nói. Nên giờ em sẽ nấu cho anh ăn đây. Cô còn chưa kịp tẩy trang, điều đầu tiên đã nghĩ tới nấu cơm cho hắn trong đôi mắt trong veo sáng người của cô phản chiếu hình ảnh của mình ngay trong giây phút này hắn cảm thấy trong mắt cô chỉ còn một mình mình bỗng nhiên hắn đưa tay ôm cô vào trong lồng ngực đầu vùi vào bên cổ của cô thấp giọng nói anh muốn em nấu cơm cho anh ăn cả đời ánh đèn trên trần nhà vô cùng chói mắt chiếu rọi khiến không gian trở nên mờ ảo không chân thật nghe lời này chỗ nào đó trong lòng cô rung động. Tô Sàn đỏ mặt, có vẻ bị hắn ôm chặt, nên không thoải mái lắm. Vậy sao mà được chứ? Nếu như đến lúc em già rồi, phải ngồi xe lăn, không lẽ anh còn bắt em phải hầu hạ anh sao? Nghe vậy, tạ duyên cười khẽ một tiếng, giọng điệu mang theo vẻ sung sướng. Vậy lúc đó để anh hầu hạ em. Nói xong, hắn buông cô ra, đưa tay xoa xoa đỉnh đầu của cô. Anh đi tắm đây Nhìn hình bóng của hắn thông thả đi lên lầu 2 Tô San không hiểu sao Cảm thấy người này thật là xấu tính Đi tắm thì đi tắm Vì sao còn thông báo với cô làm gì Cầm cải thịa Cô vào bếp tìm mì sợi Bởi vì lúc nãy Khi ở đài truyền hình Cô đã ăn rồi Nên giờ chỉ cần nấu một phần cho tạ duyên là được Bởi vì sợ mì sẽ trương lên Nên Tô San không thể chế nước dùng vào ngay Mà đợi tạ Duyên đã đi xuống mới đổ nước vào, rắc thêm một chút hành lá. Sau đó để hắn bưng tô mì ra ngoài bàn ăn. Anh cứ ăn từ từ, nếu không đủ thì nói với em, em xuống nấu thêm cho anh. Tô San nói xong, liền cắt bước đi lên lầu. Cả ngày mệt mỏi, giờ phút này cô cần nhất là ngâm mình vào bồn tắm để thư giãn. Nhìn hình bóng của cô dần khuất khỏi tầm mắt. Tạ Duyên lại chuyển ánh mắt nhìn xuống tô mì sợi thơm phức. Hình như cho dù cô làm cái gì đi chăng nữa, chỉ cần nhìn thấy thôi cũng đã kích thích vị giác rồi. Đi lên lầu, Tô San mở tủ quần áo ra, tìm quần áo của mình. Trước khi bước vào phòng tắm, còn kiểm tra kỹ lưỡng xem trong này đã có khăn lông hay chưa. May là lần này mọi thứ đều đã có đầy đủ. Gội đầu xong, cô liền xả nước ấm vào bồn, rồi ngâm mình trong đó. Khi dòng nước ấm áp bao phủ toàn bộ thân thể, thì dường như sự mệt mỏi nguyên một ngày hôm nay hoàn toàn tan theo mây khói. Ngầm mình khoảng hơn 10 phút, tô sàn mới đứng lên mặc quần áo. Đến lúc cô đã lau khô tóc đi xuống, thì tạ duyên vẫn đang ở trong phòng khách, xem gì đó trên máy tính. Cô đi xuống, nhìn tô mì trên bàn đã được chén sạch, không thể không hỏi lại. Anh còn muốn ăn thêm không? Mặc dù buổi tối mà ăn quá nhiều thì cũng không tốt, nhưng Tô San vẫn mong hắn sẽ ăn nhiều một chút. Vừa mới tắm xong, làn da của cô vẫn còn hơi hồng hồng, chiếc váy ngủ rộng thùng thình dài tới đầu gối, lộ ra cả chân thon dài tinh tế trắng nõn, ở dưới ánh đèn dường như phát sáng lấp lánh. Tạ Duyên bỏ laptop qua một bên, đưa tay nắm lấy cánh tay của cô, kéo cô ngồi xuống trên đùi của mình, không để cho cô kịp dãy dụa, đầu vùi vào bên cổ. Chàn đầy hương thơm của cô, lầm bầm. Anh đau đầu. Tô san đang tính dãy ruộng, thấy hắn đang cau mày lại, không nhịn được đưa tay nhấn nhấn giữa chán của hắn, cảm thấy hơi đau lòng. Đau thì đi bệnh viện khám thử xem. Có khi uống thuốc giảm đau vào sẽ đỡ hơn một chút. Không cần đâu. Tạ Duyên lấy tay ôm lấy phòng eo mềm mại của cô, mắt nhắm hờ, dựa đầu vào cổ của cô. Giọng nói khàn khàn Đây là do di chuyển thôi Cố gắng chịu một lúc là không sao nữa Nghe vậy Tô San càng đau lòng hơn Chỉ có thể đưa tay ôm lấy bờ vai của hắn Cứ yên lặng như vậy một lúc lâu Cô vốn thưởng đau đầu này Là do lúc trước Tạ duyên đóng phim bị ngã từ trên cao xuống Mà thành Không ngờ là do di truyền. Có điều bệnh đau đầu di truyền Rất khó trị tận gốc Hơn nữa đau không có quy luật Có vẻ hạ hoa cũng không biết chuyện này Hoặc là do Tạ Duyên chưa bao giờ nói với anh ta Thật lâu sau Tạ Duyên mới ngẩn đầu lên Tay dai dai chán Anh không sao Em đi ngủ trước đi Hiện giờ Tô San vẫn đang ngồi trên đùi của hắn Nhìn nhìn vào ánh mắt thả lòng của hắn Cô hơi dừng lại suy nghĩ dây lát Đột nhiên mạnh dạn Đưa tay ôm lấy eo của hắn Cảm thấy cơ thể của hắn cứng đờ ra Cô chỉ có thể đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Em... em rất sợ anh xảy ra chuyện gì. Cảm thấy thân hình nhỏ nhắn mềm mại trong lòng, hơi hơi run rẩy Đột nhiên tạ duyên cảm thấy bất đắc dĩ rồi. Hắn đưa tay nắm lấy vai của cô, ánh mắt sáng quắc nói. Sẽ không có chuyện gì đâu, nhưng nếu mà em ngủ cùng với anh thì chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra đấy. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, nghe vậy, ánh mắt của Tô San lập tức trở nên hoang loạn. Cô nhẹ giọng nói, "Em em tin tưởng anh." Nghe vậy, Tạ Duyên chỉ có thể cười khổ một tiếng, hắn không có được sự tự chủ như Liễu Hạ Huệ. "Em phải nhớ kỹ rằng, sự tự chủ của anh không tốt được như vậy đâu." Hắn nhìn chăm chăm cô nói, vừa nói xong, lập tức lật người để cô nằm ra sofa gấp gáp không chờ nổi hôn lên bờ môi đỏ bừng nhỏ nhắn kia, từng dây thần kinh đều như ở trong trạng thái kích động. Không biết đây là do đang bị đau đầu hay là đang hưng phấn. Bàn tay hắn bắt đầu lần mò từ bên trên sờ soạng xuống phần đùi của cô mà vuốt ve. Đầu của tô san bị hắn ép buộc ngẩng lên, cô chỉ có thể gắng sức hô hấp. Nhìn thấy chùm đèn lấp lánh chói mắt trên trần nhà, không nhịn được vừa thở dồn dập vừa nói. Không phải là... là anh đang đau đầu sao? Vì vậy anh đang cần làm chuyện gì khác để rời đi lực chú ý. Giọng nói của hắn khàn khàn, từng cái hôn nóng bỏng bắt đầu hôn xuống dưới. Lại thêm hương thơm nhàn nhạt, nhạt từ trên người của cô tỏa ra, giống như muốn phá vỡ lý trí của hắn, không cho phép bỏ qua. Hắn đã cho cô cơ hội, nhưng là do cô không chịu nắm bắt, vì vậy không thể trách hắn được. Từ phòng khách, tới phòng ngủ, rồi qua phòng tắm, Tô San thực sự không nhớ nổi là mình ngủ khi nào. Cô chỉ thầm hận sao mình lại mềm lòng như vậy. Khi tiếng chuông báo thức vang lên bên tai, Tô San vẫn còn đang rất mệt, chỉ muốn ngủ tiếp. Có điều cô vẫn nhớ rõ, hôm nay cô phải gặp mặt ba mẹ tạ duyên, cho nên nhất định phải rơi giường. Khẽ mở mắt, vài tiên nắng đã lọt qua khe hở của rèm cửa sổ chiếu vào trong phòng. Tô San đưa tay ra, mò mò điện thoại. Lại chỉ cảm thấy cả người dã rời, hơi động một chút là đau đớn. Ngày lúc này đây, cô thật sự là rất mệt. Mệt tới mức chỉ mong sao có thể ngủ liên tục một ngày một đêm. Lúc mở điện thoại ra, thấy đã là 8 giờ rưỡi rồi. Tô San lập tức ngồi dậy. Ngay lúc này, một thân hình cao lớn đi từ ngoài vào. Nhìn thấy hắn, sắc mặt của Tô San lập tức trở nên không tốt. Đàn ông đều là kẻ lừa đảo, mà Tạ Duyên thì chính là kẻ lừa đảo gian xáo nhất trong số đó. Nếu mệt thì chờ tới buổi chiều rồi tụi mình hãy qua đó, để anh gọi điện thoại báo cho ba mẹ. Có vẻ hiện giờ tâm tình của Tạ Duyên không tồi, trong ánh mắt đều tràn đầy sự phân chấn. Đi tới bên cạnh giường, đúng là chuẩn bị gọi điện thật. Tô San chỉ có thể hư nhẹ một tiếng, giọng nói vẫn khàn khàn em mệt như vậy là lỗi của ai hả? Rõ ràng là hẹn buổi sáng, giờ đột nhiên lại rời xong buổi chiều, vậy thì ba mẹ của anh sẽ nghĩ về em như thế nào? Giọng của cô mặc dù khàn khàn, nhưng vẫn vô cùng dễ nghe. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ vẫn còn mơ màng, mang theo vẻ buồn ngủ, mắt vẫn còn không mở ra nổi. Tạ duyên không nhịn được cúi đầu, đưa tay xoa xa đầu cô, thấp giọng nói. Thật xin lỗi là do anh không chịu kiềm chế lại. Tự chủ của hắn vốn dĩ đã không tốt Hơn nữa hôm qua Như vậy đã là cật lực không chế bản thân rồi Cô liếc hắn một cái Tuyệt đối không muốn quan tâm tới hắn nữa Người này Chính là một kẻ lừa đảo vô cùng nham hiểm Rõ ràng đã nói là một lần cuối cùng rồi Anh tránh ra đi Em phải đi đánh răng Tô San đỏ mặt tức giận nói Cố gắng để mình không nhớ lại chuyện tối hôm qua Có lẽ do cô kích động Khiến chăn bị lỏng ra lộ ra phần xương quay xanh trắng nõn của cô, vẫn còn có một vài vết đo đỏ. Ánh mắt của Tạ Duyên lập tức tối sầm lại, hò nhẹ một tiếng, lập tức nhìn qua chỗ khác. Anh đã mua bánh quẩy và sữa đậu nành rồi, lát nữa em ra thì ăn tạm đi nhé. Hắn nói xong lập tức xoay người đi ra khỏi phòng. Khi hắn đã rời khỏi phòng, Tô San lại lăn lộn vài vòng trong ổ chăn. Sau đó không thể không cố gắng lết dậy, mặc quần áo. Đến khi vào trong phòng tắm, nhìn thấy phần cổ của cô hoàn toàn không có chút dấu phết gì. Nhưng những chỗ khác thì hồng hồng tím tím chẳng chịt. Cô lập tức cảm thấy Tạ Duyên thật là quá mưu mô. Biết rõ hôm nay cô phải đi gặp ba mẹ hắn, hèn chi không cắn lên cổ của cô. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Tô San đi xuống lầu, thấy Tạ Duyên đã sớm sửa soạn quần áo tươm tất, ngồi đó đọc báo. Tô San lập tức trầm mặt, ngồi vào bàn ăn sau đó bưng ly sữa đậu nành lên uống một miếng thấy sắc mặt của cô không tốt tạ duyên cảm thấy hơi có lỗi đặt tờ báo xuống giọng nói ấm áp thật xin lỗi là tại anh không chịu suy xét đến việc em đang bận rộn đóng phim mắt nhìn thoáng qua phía bên đó thấy trên mặt hắn còn mang theo sự quan tâm và lo lắng Tô san bĩu môi nhưng mà trong lòng thì đã mềm nhũn thôi được rồi, lần sau chỉ cần anh chú ý một chút là được. vừa dứt lời, mặt cô lại đỏ bừng lên, muốn tự vả miệng mình một cái. vì sao cô lại nói lần sau làm cái gì chứ? thấy cô ngại ngùng cúi đầu, không dám nhìn mình. tạ duyên không thể không ghé đầu lại gần, chăm chú nhìn cô, trong ánh mắt ngập tràn ý cười vui vẻ. em yên tâm, lần sau anh nhất định sẽ chú ý. Chương 8-7 Ra mắt ba mẹ của hắn Tô San hiện giờ hoàn toàn không muốn nói bất kỳ câu nào về hắn nữa. Người này tâm cơ quá thâm trầm, bề ngoài thì trông rất nghiêm túc thật thà. Hèn chi, ngay cả hạ hoa cũng không thể chiếm được một chút lợi ích nào từ phía hắn. Ăn sáng xong, Tô San liền đi thay quần áo. Là một chiếc váy liền màu xanh ra trời, kiểu dáng khá đơn giản. Cô cảm thấy không nên trang điểm quá đẹp. Sẽ khiến người ta cảm thấy hơi xa cách Chỉ cần trang điểm nhẹ là được Sau khi lên xe Tô San mới đột nhiên nhớ tới Mình còn không biết ba mẹ tạ duyên làm nghề gì Nhưng giờ cô lại không muốn nói chuyện với hắn Cho nên chỉ có thể nhẹ trong họng Ngồi đó lướt lướt mạng Bộ phim của cô và Giang dần Không phải phát sóng theo tuần Mà là phát sóng hàng ngày Vì vậy tới cuối tuần này Là kết thúc phim rồi Tỷ suất người xem tổng thể thì đứng ở vị trí thứ hai. Phim tiên lộ của Vương Trừng cũng chiếu vào thời gian này, nhưng do mỗi tuần chỉ chiếu vào hai ngày cuối tuần, nên độ hot cũng không bằng bên này. Hạ Hoa còn nói rằng cô nằm trong danh sách đề cử của một giải thưởng lĩnh vực phim truyền hình, hạng mục diễn viên được yêu thích nhất. Lễ trao giải sẽ được cử hành vào giữa tháng này. Ngoài cô thì còn có một vài tiểu hoa đán như Dương Trị, Lý Tuyết, Mục Giao, Trương Thiên Thiên, cũng nằm trong danh sách đề cử. Giải thưởng này cũng xem như là một kiểu khẳng định mức độ yêu thích của khán giả đối với mình. Thực ra có đạt giải hay không là dựa vào tỷ suất xuất hiện trên truyền thông mà thôi. Bộ phim này của cô và Giang dần mặc dù không phải quá mức sầm rộ, nhưng vẫn có một chút tiếng tâm. Chỉ là phần sau của bộ phim do kịch bản bị sửa tăng đất diễn của Chu Cầm Cầm lên quá nhiều, làm tổng thể bộ phim khiến cho người ta có cảm giác không hài hòa lắm. Cư dân mạng A: Đau lòng thay cho Toto, ba tập phim mới xuất hiện được 5 phút đồng hồ, cô nữ thứ này chắc chắn là vào đây, nhờ vào cửa sau phải không? Mặt mỉm cười. Cư dân mạng B: Diễn xuất nát như phần của Chu Cầm Cầm, đúng là vạn nam không đổi, chỉ cần nhìn thấy cô ta là đã cảm thấy ngán ngẩm muốn tắt tivi, nôn mửa. Cư dân mạng C: Bộ phim này chắc chắn để dành để lăng xê cho nữ thứ phải không? Đau lòng cho Toto Tô Tô nhà tôi. Cư dân mạng D Nhân vật nữ chính mà sắp thành diễn viên quần chúng rồi, có khi nào kết cục là nam chính và nữ phụ ở bên nhau hay không? Cư dân mạng E Mọi người ai cũng nói là Tô San có chỗ chống lưng, mẹ nó, người ta mà có chỗ chống lưng thì sao đất diễn lại bị xóa hết như thế này chứ? Cư dân mạng F Vốn dĩ tôi cũng khá thích giang dần, nhưng sau khi xem phim này thì đột nhiên lại thấy ghét anh ta. Sao lại đi đóng nam cạn bã thế này chứ? Nồn mửa Hiện giờ, phần lớn dư luận liên quan đến bộ phim là chê bai nội dung phần sau của kịch bản. Chắc chắn Hạ Hoa cũng có nhúng tay vào trong này để phóng đại việc cô bị xóa đất diễn, chiếm được sự đồng cảm của khán giả. Đây chính là thời cơ vô cùng tốt. Con người thường đều có tâm lý bênh vực kẻ yếu. Weibo của Tô San hiện giờ đã có khoảng 1500 vạn người theo dõi, chỉ đơn giản đăng một tấm hình selfie lên cũng đã có mấy vạn bình luận. Cô đã từng trải qua thời kỳ bị toàn bộ cư dân mạng chỉ trích, cho nên cái cảm giác bỗng nhiên nổi tiếng sau một đêm thế này cũng không thể làm cho cô quá đỗi vui mừng. Trong giới giải trí, thời thế thay đổi liên tùng tục, ai mà biết được liệu ngày mai có từ trên đỉnh cao ngã xuống hay không. Cứ dùng tâm lý bình thản mà đón nhận mọi chuyện là tốt nhất thôi. Hôm qua, hình như chúng ta không có dùng biện pháp. Hắn đột nhiên lên tiếng, khiến cô còn chưa kịp định hình Chỉ ngơ ngác ngẩn đầu nhìn qua người đàn ông đang lái xe ở bên cạnh. Sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn, dần dần đỏ bừng lên. Nhưng mà cũng không sao cả, tuổi của anh cũng không còn nhỏ nữa, ba mẹ anh giờ cũng muốn bế cháu nội rồi. Hắn nghiêng mặt sang, nghiêm túc nhìn cô nói. Hai người nhìn nhau, Tô Sàn không nhịn được, mặt lại đỏ bừng, mắt chỉ có thể mở thật to, không biết phải nói cái gì. Trong giới giải trí thì việc trên dưới 40 tuổi mới kết hôn có cả đống. Khoảng trường 30 tuổi mà kết hôn đã là sớm rồi. Ở tuổi như tạ duyên thì người bình thường là nên kết hôn rồi. Nhưng mà ở trong giới giải trí thì có rất nhiều người tầm tuổi của hắn vẫn chưa có kết hôn. Nhưng... Nếu không có thì sao? Tô san không nhịn được, khẽ nhìn qua hắn. Cảm thấy mình như vậy là đã uyển chuyển lắm rồi. Nghe vậy... Sắc mặt của Tạ Duyên cũng không có một chút thay đổi nào, giọng nói trầm thấp. Vậy thì chúng ta có thể kết hôn trước rồi sinh con sau. Cô cúi đầu không nói nữa, chỉ có gương mặt vẫn nóng lên. Chuyện kết hôn gì gì đó, cô cảm thấy cứ nên thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Hơn nữa cô còn chưa gặp mặt ba mẹ của Tạ Duyên, không biết liệu họ có thích cô hay không. Có lẽ là hiểu được suy nghĩ của cô, Tạ Duyên quay sang nhìn cô, khẽ cười một tiếng. Hồi trước khi em từ chối anh thì đâu có thấy em thiếu tự tin như vậy đâu. Nghe vậy, Tô San lại lập tức ngẩng đầu lên, cao mày nói. Em từ chối anh hồi nào? Rõ ràng là cô nhận lời rất nhanh mà, làm gì có từ chối? Anh đã ngầm ám chỉ với em nhiều lần như vậy, mà em thì cứ ngơ đi, giả vờ như không thấy, vậy mà còn không phải là từ chối sao? Tạ Duyên vừa lái xe vừa nói với giọng điệu thăm dò nghe vậy, Tô Sàn chỉ ho nhẹ một tiếng không nói gì. Thực ra lúc đó, cô cũng đã nhận ra một chút xíu, nhưng do cô vẫn cảm thấy không nên yêu đương quá sớm nên mới như thế. Có điều tạ duyên lại là người cô chấp kiên trì, cho dù cô là một cục đá thì cũng sẽ bị đả động. Cả quãng đường còn lại, không khí trong xe vẫn luôn luôn kỳ quái. Cuối cùng, xe dừng lại trước cửa một căn biệt thự nhỏ. Tô San bắt đầu cảm thấy hơi hồi hộp, lo lắng. Nói thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn mong có được sự chúc phúc của gia đình cả hai bên. Sau khi xuống xe, đập vào mắt là một vườn hoa đầy màu sắc. Vào mùa này nên hoa nở rất nhiều. Cảnh lá của cây cô trong vườn trồng cũng rất chỉnh tề. Nhìn là biết thường ngày đều có người chăm sóc vô cùng kỹ lưỡng. Tô San cũng không phải là không có chuẩn bị gì. Cô nghe Tạ Duyên nói mẹ hắn thích gấm tô châu, cho nên cô có cầm theo một bức tranh theo trăm hoa đua nở tới đây. Bức tranh này là do hồi trước cô nổi hứng muốn theo. Có điều lúc đó chỉ theo một nửa rồi bỏ dở. Gần đây cô tranh thủ thời gian lấy ra để theo tiếp phần còn lại cho xong. Kiểu gấm tô trâu này theo rất mất thời gian nên không phải do lúc trước cô có theo được phần nửa rồi thì chắc chắn cô không thể nào hoàn thành được trước ngày hôm nay. Còn với ba của tạ duyên thì cô có chuẩn bị một ít trà khô bởi vì tạ duyên nói ba của hắn cũng không đặc biệt thích thứ gì, cho nên khiến Tô San cảm thấy hơi bối rối. Làm sao bây giờ đây? Em cảm thấy hơi lo lắng. Cô đã đứng trước cửa, lại đột nhiên không có dũng khí bước vào. Lần đầu tiên nhìn thấy cô, biểu lộ rõ vẻ lo lắng ra mặt. Ngay cả lễ trao giải lần trước, cô cũng không như vậy. Tạ Duyên không thể không cúi đầu, lặng lẽ hôn một cái lên má của cô. Còn lo lắng nữa không? Tô San chừng mắt nhìn hắn, cảm thấy hơi tức giận. Tạ Duyên thì nhanh chóng kéo tay, dắt cô đi vào trong nhà. Trong phòng khách còn vang lên tiếng kinh kịch, toàn bộ không gian được trang trí theo phong cách của thời đại cũ, ngay cả sofa cũng bằng da. Trên tường có treo một bức tranh sơn thủy, nhìn là biết tranh của một họa sĩ nổi tiếng. Tô San đánh giá một hồi, cảm thấy nếu mình mà cũng cố gắng tập trung để vẽ thì cũng sẽ không kém bức này lắm. Lúc này, một người phụ nữ mặc một bộ đồ thể thao màu tím, đột nhiên từ trong phòng bếp đi ra. Dì ấy thật nhìn rất trẻ, rất có khí chất, trong tay còn cầm một bình nước trái cây. Sau khi nhìn thấy hai người tuổi cô, sắc mặt khẽ thay đổi, cười cười đi tới. Thằng nhóc này, con thật là không có lương tâm, có bạn gái mà tới tận bây giờ mới chịu đưa về nhà hả? Sau khi tới gần, mẹ tạ hơi thoáng nhìn đánh giá tô san một cái nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn trẻ trung, lập tức vui mừng cười nói, con là tô san phải không? đúng là rất xinh đẹp. do gần đây gì không có ở trong nước, nếu sớm biết chuyện này thì chắc chắn sẽ nhanh chóng về nước để gặp con rồi. nghe vậy, người đang ngồi trên sofa xem kinh kịch cũng quay đầu qua, vừa nhìn thấy tạ duyên đã lập tức hừ lạnh một tiếng. nhưng sau khi ông ấy nhìn thấy tô san, thì sắc mặt lại hòa hoãn, cầm lấy cặp kính lão trên bàn đeo lên. Rồi cũng đi qua đằng này. Bác cứ ngồi đi ạ. Tô San vội vàng nói. Nhưng khi nhìn rõ, người đàn ông khoảng 60 tuổi này thì trong lòng lại không thể không kinh ngạc, hoảng hốt. Tạ Thuyên là đạo diễn phim truyền hình rất nổi tiếng trong nước, chuyên làm phim về thời kỳ dân quốc và thời kháng chiến, đã từng ba lần đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất. Có điều là do chỉ làm phim chính kịch nên từ trước tới giờ vẫn khá khiêm tốn. Ít khi xuất hiện trước truyền thông Tô San biết tới ông ấy Là vì ba của cô Rất hay xem thể loại phim như thế này Vì vậy cô cũng hay quan tâm Đến mấy đạo diễn trong lĩnh vực này Có điều những năm gần đây Tạ Thuyền cũng không quay bộ phim nào nữa Tô San hoàn toàn không ngờ được Ông ấy lại là ba của Tạ Duyên Không sao không sao Cháu cũng ngồi đi Cứ tự nhiên như ở nhà Không cần phải khách sáo đâu Tạ Thiên đầy đầy mắt kính, ngồi trên sofa đối diện, hòa ái nói: "Đúng vậy, đúng vậy, cứ tự nhiên như ở nhà là được. Tiểu tô, cháu thích ăn trái cây gì không? Để gì vào trong bếp lấy cho cháu nhé." Mẹ Tạ cười cười nhìn cô. Tô San lập tức đứng lên, khách khí nói: "Dì, đừng khách khí như vậy. Cháu cũng không cảm thấy đói bụng lắm ạ." Tivi hiện vẫn đang chuyển tới âm thanh kinh kịch. Mẹ Tạ thì cứ cười cười, nhìn chăm chăm Tô San càng nhìn càng cảm thấy hài lòng. con bé này khi cười lên thì rất xinh đẹp, cũng rất là có khí chất. nghe nói còn tinh thông cầm kỳ thi họa. hóa ra con trai của bà cũng thích kiểu con gái có khí chất cổ điển thế này. lúc này tạ thuyền ngồi trên ghế sofa nhìn sang tạ duyên, người nãy giờ vẫn chỉ nhìn tô san, khom khẩy liếc hắn một cái, mày hơi nhíu lại. còn cũng biết tưởng tìm bạn gái cơ đấy, bà còn tưởng còn sẽ bị ế tới già. Trường 88 Vừa lòng Tô San cảm thấy hơi xấu hổ, nhìn qua Tạ Duyên ngồi bên cạnh. Tạ Duyên thì vẫn duy trì vẻ mặt như cũ, giọng nói thản nhiên vang lên. Muốn có được thứ tốt thì phải biết kiên nhẫn chờ đợi. Cô đỏ mặt hóa đá, ngồi ở một góc trên sofa. Âm thanh kinh kịch vẫn từ TV vang lên. Mẹ Tô nhìn Tạ Duyên với vẻ mặt kinh ngạc. Không ngờ rằng mới có mấy tháng không gặp con trai của mình còn biết nói mấy lời buồn nôn như thế này nữa. Tạ Thuyền cũng mang theo ánh mắt khác thường nhìn con trai, sau đó lại quay sang nhìn Tô San, cười cười nói. Gần đây, tiểu tô đang đóng phim của đạo diễn Lê phải không? Dạ, thưa bác, đúng vậy ạ. Tô San khẽ gật đầu trả lời. Tạ Thuyền ở ngoài đời trông già hơn một chút so với mấy tấm hình trên mạng, mái tóc hoa tiêu, trán cũng đã đầy nếp nhăn. Lúc bước vào nhà, khi ông ấy nhìn Tạ Duyên thì phong thái rất giống với đạo diễn đang ở trong trường quay. Vừa nghiêm túc, vừa khí thế, khiến người khác kính sợ. Tuy nhiên, lúc đứng lên nói chuyện với cô thì lại rất hòa ái, dễ gần. Không tôi không tôi, Nếu cháu có thể được ông ấy chọn lựa thì có thể nói rằng thực lực của cháu chắc chắn là không tồi rồi. Tạ Duyên cười cười, bừng tách trà nóng trên bàn, lên nhấp một ngụm sau đó lại chậm rãi nói, có điều khi bác xem những cảnh của cháu đóng, thì có đôi khi mang theo sự cố ý diễn quá nhiều, đây chính là khuyết điểm lớn nhất của cháu đấy. nghe vậy, mẹ tạ ngồi bên cạnh không nhịn được chừng mắt về ông ấy. làm gì có ai lại nói như vậy chứ? ông cho rằng bây giờ đang là đóng phim hả? dạ, không sao ạ, có thể có được cơ hội nghe ý kiến đóng góp của bác trai đây là điều mà cháu mong mà còn không được. Tô San vội vàng nói, hiếm lắm mới có một đạo diễn kinh nghiệm lâu năm chỉ dạy cho cô. đây chính là một cơ hội hiếm có khó tìm. đương nhiên là Tô San sẽ không từ chối. nghe vậy Tạ Thuyền cũng liếc mắt nhìn qua mẹ Tạ. bà thì biết nghệ thuật là cái gì đâu. mẹ Tạ hừ lạnh một tiếng. tôi không hiểu, phải rồi chỉ có ông là lợi hại thôi nói xong, mẹ tạ lập tức đứng dậy đi ra vườn tưới hoa, còn tô san thì cảm thấy dở khóc dở cười. đúng là những người làm nghệ thuật lâu năm thì luôn luôn có một sự cố chấp nhất định đối với một số khía cạnh mà mình thích. thấy bà ấy đi khỏi, tạ thiền đột nhiên cầm lấy remote chuyển sang kênh của đài tương nam. lúc này cũng đang phát lại phim của cô và giang dần. trong tivi đang chiếu tới cảnh cô bị người ta đuổi giết, hiện đã chạy tới bờ vực sâu thẳm bên núi. Phần bờ vực thẳm này không có thật mà được tạo ra nhờ hiệu ứng, cho nên khi đóng cảnh này, tô san phải dựa vào sự tưởng tượng của bản thân mới có thể đóng được. Theo góc độ chuyên nghiệp mà nói, đoạn này mà cháu đóng cũng không có sơ hở gì. Trong mắt khán giả sẽ chỉ cảm nhận được rằng diễn xuất của cháu rất tốt. Nhưng mà nếu nghiên cứu sâu hơn mà nói, cách diễn của cháu vẫn chỉ là nằm trong phạm vi là đang đóng phim thôi. Tạ Thuyền vừa nói, vừa chuyển sang kênh phim điện ảnh. Hiện giờ TV đang chiếu tới một bộ phim điện ảnh nước ngoài. Diễn viên đóng vai nữ chính của phim này đã từng đạt giải Oscar. Bộ phim này cũng là một bộ phim nổi tiếng trên toàn thế giới. Cháu xem đoạn này đi. Cháu cảm thấy sự khác biệt là ở chỗ nào? Tạ Thuyền mang theo vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô. Thấy ông ấy khi nói chuyện về việc đóng phim thì sẽ trở nên vô cùng nghiêm túc. Tô San cũng chăm chú, xem đoạn phim đang chiếu trên TV. Đây là đoạn nhân vật nam chính bị thương, nhưng nữ chính lại không thể tới cứu anh ta. Nữ chính khóc vô cùng cảm động. Tô San suy nghĩ, nếu là cô đóng cảnh này, thì phản ứng đầu tiên của cô sẽ là cô cố gắng khóc mãnh liệt hơn một chút nữa. Có điều đang suy nghĩ đến câu hỏi của Tạ Thiên. Cô đột nhiên mới nhận ra, mình phạm phải một sai lầm. Từ trước đến giờ khi đóng phim, cô vẫn luôn dùng đầu để suy nghĩ. Mình phải diễn như thế nào, nhưng cô lại không hòa mình vào hoàn cảnh của nhân vật để nhìn trên một góc độ hiện thực hơn. Nếu như cô đóng vai này thì cô sẽ khóc thật đau lòng, nhưng trên thực tế thì nữ chính lại không khóc quá mức đau lòng. Cô ấy chỉ che miệng, cố gắng không để mình lên tiếng gọi tên nam chính. Trong hốc mắt thì đã là đầy nước mắt. Mặc dù cô ấy khóc, trông không quá đau lòng, nhưng nhìn tổng thể thì việc cô ấy khóc như vậy càng khiến cho không khí có vẻ bi thương hơn. Nhưng nếu quá nhập vai, thì sau đó sẽ rất khó có thể thoát khỏi vai diễn. Vẻ mặt của Tô San cũng rất nghiêm túc. Hiện giờ khi nói tới việc đóng phim, thì quan hệ của cô và ông ấy chỉ đơn giản là tiền bối và hậu bối. Cả trong nước hay nước ngoài đều có rất nhiều bộ phim điện ảnh kinh điển. Nhưng mỗi một bộ phim kinh điển đều là kết quả của sự trả giá vô cùng lớn mà mọi người không thể tưởng tượng được. Cứ suốt ngày đóng phim, đến lúc bản thân diễn viên đã hoàn toàn nhập vai, thì để thoát khỏi nó không phải là một điều dễ dàng. Có rất nhiều diễn viên hài rất kinh điển, rất nổi tiếng, thì thực tế họ lại mắc bệnh trầm cảm. Trong giới giải trí cũng từng có một diễn viên chỉ nhờ đóng một bộ phim mà thành danh. Chỉ đóng một bộ phim này nhưng anh ta lại lấy được danh hiệu ảnh đế của cả ba giải thưởng. Có điều do anh ta nhập vai quá sâu nên trong cuộc sống bình thường anh ta cũng cứ suốt ngày lầm lũi, sau đó phải trị liệu tâm lý rất lâu mới khỏi. Hiện giờ cũng đã lui về hậu đài rồi. Những người có tố chất tâm lý tốt thì sẽ biết phải làm như thế nào để điều chỉnh trạng thái của bản thân cho phù hợp. Còn nếu người nào có tố chất tâm lý không tốt lắm thì nếu nhập vai quá sâu sẽ dẫn đến sự tổn thương rất lớn về mặt tâm lý. Giống như bộ phim thời dân quốc mà Tô San hiện đang đóng. Mỗi lần đóng phim thì cô đều nhớ tới đời trước của mình, sau đó cảm xúc bắt đầu dâng trào lên. Những lúc như vậy, cô cảm thấy mình giống như là nhân vật nữ thứ trong bộ phim, rất là muốn hút thuốc. Có điều mỗi lần như vậy, thì cô chỉ ngồi một mình một chỗ để điều chỉnh lại trạng thái cảm xúc của bản thân. Thực sự, loại cảm giác đó không dễ chịu một chút nào. Có một câu nói rất đúng, nếu bản thân mình mà cứ sắm vai thành cuộc đời của người khác quá nhiều, sẽ có một ngày bản thân mình cũng không rõ mình là ai nữa. Muốn đạt được một chiếc cúp Thì phải có tố chất tâm lý đủ mạnh mẽ Để gánh được chiếc cúp đó Khó điều như cháu hiện giờ đã là rất tốt rồi Nhưng người ở tầm tuổi cháu bây giờ Rất ít người có được cái nhìn sâu sắc như vậy Nhưng đây cũng chỉ là do bệnh nghề nghiệp của bác Hiện giờ cũng không quay phim gì được nữa Nhưng có điều đến lúc đám cưới của hai đứa Thì bác vẫn hoàn toàn dư sức quay phim phóng sự đấy Nè tạ thiên nói vậy Tô San lập tức ngượng ngùng cúi đầu, vành tay đỏ ửng. Những người khác thì không biết, da mặt của cô rất mỏng, nhưng mà Tạ Duyên thì biết, còn cố ý nhích lại gần, tay vòng qua ôm lấy vai của cô, nhẹ giọng nói. Em đừng để ý tới ông ấy, tụi mình sẽ thê người khác tới quay. Hắn vừa nói xong, Tô San không khỏi chừng mắt nhìn hắn, cảm thấy Tạ Duyên hoàn toàn không phải là con ruột của đạo diễn Tạ mà. Nhìn thấy hai người cứ anh anh em em, Quấn quýt lấy nhau, Tạ Thuyền rất là vui mừng, ông đứng dậy đi vào phòng đọc sách. Ông cảm thấy con trai của mình chỉ một thời gian ngắn nữa thôi là lấy được vợ rồi. Nhìn thấy ông ấy rời khỏi, Tô San còn đang định nói gì đó, thì Tạ Duyên bên cạnh đột nhiên siết chặt lấy vai của cô, nghiêm túc nói. Em đừng nghe ông ấy nói bừa, chuyện đóng phim có thể là chuyện mà em yêu thích nhất, nhưng không thể coi nó là tất cả. Hai người nhìn vào mắt của nhau, đột nhiên Tô San cảm thấy những lời này của Tạ Duyên rất là có thâm ý. Có điều cô cũng không suy nghĩ nhiều, qua loa gật đầu. Cô đương nhiên sẽ không dồn hết tâm trí của mình vào việc đóng phim. Dù sao cô còn rất nhiều việc khác mà cô còn muốn làm trong đời. Đến buổi trưa, Tô San vào bếp giúp làm cơm. Mặc dù mẹ của Tạ Duyên nhất định không để cô nhúng tay, nhưng mà Tô San vẫn kiên trì. Cuối cùng, dần dần cô lại thành đầu bếp chính. Sau khi làm xong một bàn đồ ăn, cô lại đi ra ngoài phòng khách, gọi hai cha con đang ngồi nói chuyện vào ăn cơm. Sàn sàn đúng là cô gái vừa đẹp, người vừa đẹp nét nhất mà tôi thường biết đấy. Không chỉ nấu ăn ngon, ngay cả bức gấm tô châu kia cũng là do con bé thêu. Ôi trời ạ, tôi mời thợ theo chuyên nghiệp ở ngoài thêu cũng không đẹp được như vậy. À, tôi thật sự không thể tin nổi đâu. Mẹ tạ, mang theo vẻ mặt không dám tin mà nhìn qua tô san. Mặc dù không còn khiếp sợ như lúc nãy, nhưng vẻ mặt thanh tú vẫn còn tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tỉnh táo lại, bà lại không thể tin nổi, một cô bé hoàn hảo như vậy lại là bạn gái của con trai mình. bị bác gái khen khiến cô cảm thấy hơi xấu hổ. Tô san chậm rãi ăn một miếng cơm, cúi đầu cười cười. Bác gái, khách sáo quá rồi ạ. Thực ra bình thường cháu cũng không theo đẹp lắm đâu ạ. Lần này là do ăn may, nên mới phát huy vượt xa ngày thường thôi. Trên bàn ăn có 5 món ăn, cả màu sắc và hương vị đều trọn vẹn. Tạ Thuyền cũng rất hài lòng, nhấp một ngụm rượu, nhìn qua Tô San với ánh mắt thưởng thức. Khi nào có thời gian, bạc muốn cùng với ba mẹ cháu ăn một bữa cơm. Ngay vậy, Tô San suýt nữa bị sạc cơm ở cổ họng. Lập tức, có một ly nước lọc được đưa qua. Cô không nói nhiều, lập tức cầm lên uống một miếng. Sau đó mang theo vẻ ngượng ngùng, nhìn tạ thiên. Chuyện này, cháu sẽ về nói với ba mẹ của cháu ạ. Giọng nói của cô tinh tế, khuôn mặt nhỏ trắng nõn vì xấu hổ mà hơi đỏ lên, nhìn là biết một cô bé đơn thuần. Mẹ tạ, đúng là càng nhìn, càng cảm thấy hài lòng. Bà thật sự không ngờ con trai của mình có thể tìm cho mình một cô con dâu tốt như thế này. May là lúc trước bà không ép buộc thằng bé đi xem mắt. Nếu không thì coi như bỏ lỡ một cô gái tốt rồi. Có muốn uống gì đó không? Tạ Duyên ngồi bên cạnh, đột nhiên ghé đầu qua hỏi cô. Ờ, không cần đâu, em uống nước là được rồi. Cô nói xong, lại bưng ly nước lên uống một miếng. Tạ Duyên lại gắp cho cô thêm mấy miếng đồ ăn vào chén, hình như sợ cô ăn ít. Nhìn một màn này, Tạ Thiên chỉ có thể lắc đầu, trong lòng cảm thán. Thằng con trai này của mình... Khi nói chuyện yêu đương thì giống như là biến thành một người hoàn toàn khác. Trước đây thì như hũ nút, một câu nói chuyện phiếm bình thường với ba mẹ cũng không thèm nói, hiện giờ không ngờ lại còn biết ân cần hỏi han bạn gái. Tô San bị bắt ăn một chén cơm thật lớn, do chiều nay phải về phim trường, cho nên phải ra sân bay sớm. Lúc cô chuẩn bị rời khỏi, Tạ Thiên còn đưa số điện thoại của ông ấy cho cô, nói cô sau này nếu có chuyện gì thì cũng có thể tìm ông, dù sao trong giới này Ông cũng có mối quan hệ khá rộng. Làm đạo diễn mấy chục năm dòng, tất nhiên là có quan hệ rộng. Có điều Tô San cũng chỉ cười cười nói một tiếng cảm ơn. Đương nhiên, cô cũng sẽ không thật sự nhờ vả ông ấy, nhưng lời khách sáo thì vẫn phải nói. Đến lúc lên xe, cô vẫn cảm thấy mình chưa tỉnh táo lại hoàn toàn. Cô cảm thấy mình vừa biết được một bí mật thật lớn. Không biết Hạ Hoa có biết được chuyện này hay không? Mối quan hệ của anh và ba anh, Hạ Hoa có biết không? Không biết đâu. Nghe vậy, Tô Sàn vẫn cảm thấy không thể tin nổi, dù thế nào cũng phải để lộ ra một dấu vết gì đó chứ, trừ phi tạ duyên hoàn toàn không liên hệ với ba của hắn. Nhưng cũng có khả năng, hắn giấu quá tốt. Lúc hắn còn nhỏ không công thai, bây giờ hắn đã trưởng thành rồi, nếu không nói ra thì thoạt nhìn không ai nhận ra hai người là cha con. Giữa tháng này, anh sẽ phải ra nước ngoài đóng phim phải không? Tô San quay mặt sang, lặng lặng nhìn sơn mặt của hắn. Tạ duyên nghe cô hỏi thì chỉ khẽ nhẹ nhàng ưm một tiếng. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào mặt của hắn, khiến cho khuôn mặt tuấn tú càng thêm góc cạnh. Tô San cứ như vậy, lặng lặng chằm chằm nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng lại nhắm mắt hờ dựa vào ghế nghỉ ngơi. Đến lúc xe chậm rãi dừng lại, cô mới khẽ mở mắt ra. Thấy xe đang dừng đèn đỏ, tạ duyên bất ngờ dưới người sang bên này, hai tay nắm lấy vai của cô, ánh mắt sâu thăm thầm. Cả bà và mẹ anh đều rất thích em, giờ phải làm sao đây? Chương 89 Kịch bản mới Hai người nhìn vào mắt nhau, tô sàn hơi mím môi, trừng mắt, lấy tay đẩy đẩy bờ vai của hắn. Anh... Anh đừng tưởng rằng em không biết anh đang tính nói gì. Tạ Diên vốn rất thích mấy câu nói mở ám kiểu như vậy. Trước kia thì cô không hiểu lắm, giờ thì chắc chắn là hiểu rồi. Vậy em cảm thấy anh đang tính nói gì? Tô San mím môi không thèm nói. Lái xe đi! Nhìn thấy đèn đã chuyển sang xanh, cô lập tức đẩy vai hắn nhắc nhở. Lúc này, mấy chiếc xe đằng sau cũng bắt đầu bấm còi. Tạ Duyên cười cười, hôn lên má cô một cái, sau đó mới ngồi lại ghế lái, dẫm chân ga. Tô San liếc mắt nhìn hắn, sau đó lại nhắm mắt dựa vào ghế tiếp tục nghỉ ngơi. Hôm qua cô quá mệt mỏi, hiện giờ cô chỉ mong sao mình có thể ngủ lên một mạch, một ngày một đêm. Đến lúc tới sân bay, cô mới hơi tỉnh táo lại. Hiện giờ dòng người qua lại trước sân bay cũng rất nhiều. Tô San dây dây chán, sau đó ngồi thẳng dậy, chuẩn bị đẩy cửa mở xe để đi xuống. Không biết nghĩ tới điều gì, lại quay đầu lại, nhìn người nào đó ngồi bên cạnh. Lần tới đây anh sẽ phải đi ra nước ngoài. Phải một tháng sau em mới có thể gặp lại anh đấy. Một tháng sau chính là buổi họp báo ra mắt bộ phim Tình yêu đô thị của tuổi cô. Lúc đó chắc chắn là Tạ Duyên sẽ trở về tham gia. Có điều tưởng tượng tới việc một tháng sau hai người mới có thể gặp nhau. Trong lòng Tô San có một cảm giác lạ lạ. Vậy, trong một tháng đó, anh sẽ không về nước gặp em lần nào sao? Giọng nói của cô nhỏ nhẹ tinh tế, mắt chớp chớp, một tay vẫn đang đặt ở trên chốt mở cửa xe. Đối diện với ánh mắt trong veo, phản chiếu hình ảnh của mình, mắt tạ duyên hơi tối lại. Cuối cùng chỉ có thể cố gắng kiềm chế lại sự kích động, quay đầu đi không nhìn cô nữa, chỉ lên tiếng. Em cũng đâu có nhớ anh đâu, vì sao anh lại phải về gặp em? Ngoài trời ánh nắng chói trang, người đến người đi tấp nập. Không biết hiện giờ có paparazzi theo dõi hay không, nhưng Tô Sàn cũng không suy xét quá nhiều, biểu môi, làm bẩm nói. Ừm, um, tất nhiên là em sẽ không thèm nhớ anh. Thấy cô rất dứt khoát, đẩy cửa mở xe ra, bước xuống. Tạ Duyên ngồi ở ghế lái cứ như vậy nhìn chằm chằm vào hình bóng của cô, dần dần biến mất trong dòng người qua lại. Thật lâu sau, hắn mới bắt đắc sĩ, khẽ cười một tiếng. Vì sao hắn lại đi sau đó cùng với một người có da mặt mỏng như vậy làm gì? Đang chuẩn bị quay đầu xe để trở về, thì đột nhiên điện thoại lại vang lên tinh tinh. Tạ Duyên nhìn lướt qua thì thấy là tô San, lập tức mở điện thoại ra, đọc tin nhắn cô vừa gửi tới. Chắc chắn là em sẽ rất nhớ anh. Nhìn thấy tin nhắn trên màn hình điện thoại, trong ánh mắt của Tạ Duyên bắt đầu tràn ra ý cười vui sướng mãi không thể tiêu tan. Có điều chỉ sau một lát, tin nhắn này lại bị người nào đó xóa mất tiêu. Hắn ho nhẹ một tiếng, lập tức nhấn nhấn vào màn hình, gửi qua một tin nhắn. Tô San đang đứng xếp hàng để qua cổng an ninh, cô cố tình kéo thấp mũ che khuất mặt của mình. Đột nhiên nghe tiếng vang của điện thoại, lập tức mở ra xem tin nhắn. Em vừa mới xóa cái gì vậy? Thấy hắn vẫn chưa nhìn thấy tin nhắn đó. Trong lòng Tô san không biết là cảm thấy may mắn hay là mất mát nữa, nhưng mà cô vẫn trả lời lại một tin. Không có gì. Thôi kệ đi, nếu mà có lần sau, mình sẽ chờ thêm một lúc rồi hãy xóa là được. Lúc check-in cũng khá thuận lợi, nhưng đến lúc lên máy bay thì cô lại bị tiếp viên hàng không nhận ra. Tô san lại ký tên, chụp với các cô ấy mấy tấm ảnh, sau đó liền dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi. Đến lúc về tới phim trường thì đã là 6 giờ tối. Mọi người trong đoàn làm phim đang ăn cơm. Tô San tranh thủ lúc này để chuyên viên trang điểm hóa trang cho cô. Có lẽ gần đây cô xuất hiện ở truyền thông khá nhiều, có vài nhân viên đoàn làm phim còn xin chữ ký của cô. Mấy thứ này Tiểu Chu luôn để sẵn ở trong túi. Đây đều là do công ty thêm người ký thay. Dù sao, nếu như vào dịp đi gặp fan hâm mộ, mấy trăm chữ ký như vậy, cô không thể nào một mình mà ký hết được. Cho nên trong giới sẽ có những người chuyên làm nghề ký thay như vậy Bắt trước cũng rất giống Tuy nhiên trong trường hợp bất ngờ Chỉ cần một vài chữ ký thì Tô Sàn vẫn sẽ tự mình ký Kết thúc công việc xong là vào khoảng 11 giờ đêm Tô Sàn quá mệt mỏi Tắm rửa xong lập tức lên giường nằm Có điều hạ hoa gửi email cho cô mấy kịch bản Nói cô xem rồi chọn Tô Sàn chỉ có thể ngồi dựa lưng vào đầu giường Mở laptop vào kiểm tra hộp thư Mấy kịch bản này đều là phim điện ảnh Có lẽ Hạ Hoa định hướng cô để tiến vào giới điện ảnh luôn Dù sao thì cô cũng có hai bộ phim truyền hình rồi Hơn nữa điện ảnh mới là con đường thăng tiến tốt nhất Trong số các kịch bản này thì có hai bộ phim thương mại Đều mấy cô là nữ chính Đội sản xuất phim cũng ở tầm trung, Nhưng đối với một người mới như cô mà nói Có thể có được cơ hội này đã là vô cùng khó khăn rồi Đây là do Hạ Hoa có năng lực Nên cũng không phải là điều bất ngờ nữa Nhưng mà cả hai bộ phim thương mại Đều quá mức đại chúng Kịch bản cũng không có nhiều đột phá đặc sắc gì Tô San lại thích một kịch bản Có đề tài đô thị hiện thực hơn Phim nói về câu chuyện Của một cô gái báo thù Bà của cô ấy là quản lý cao cấp Trong một công ty sản xuất Không hiểu sao bị người ta tố cáo tham ô công quỹ Cuối cùng ông ấy bị chết Ở trong ngục tù Mà người tố cáo ba của cô thì được thăng chức Thay thế vị trí của ba cô Sau đó dần dần thăng tiến rất nhanh. Mà nữ chính thì do ba bị đi tù mà gia đình tan tác. Mẹ bị bệnh dạ dày rất nặng, cần phải nhập viện để điều trị, nhưng mà do không có tiền. Con gái thì còn quá nhỏ, cho nên phải ra ngoài rửa chén thuê cho người ta. Mỗi tối bị đau dạ dày tới mức chết đi sống lại. Nữ chính nhìn thấy vậy chỉ biết đứng yên lặng rơi nước mắt. Những người họ hàng thì bởi vì ba cô bị đi tù mà bắt đầu kỳ thị xa lánh. Mẹ của cô cũng không muốn nhờ sự giúp đỡ của họ, vô cùng cực khổ mà nuôi lớn nữ chính. Bà luôn nói với cô, bà của cô bị oan là do bị người ta hãm hại. Vì vậy, trong lòng nữ chính ngay từ bé đã được gieo rắc hạt giống của sự hận thù. Cô lên đại học thì bắt đầu vừa học vừa làm thêm, sau đó thì gặp được nam chính. Nữ chính phát hiện ra rằng, ba nam chính là người đã tố cáo ba mình năm xưa. Thế là cô ấy bắt đầu lên kế hoạch báo thù. Ban đầu, cô ấy tiếp cận Nam Chính. Vốn dĩ Nam Chính cũng có tình cảm với cô, cho nên hai người dần dần quen thuộc rồi ở bên cạnh nhau. Nam Chính đối với cô ấy rất tốt, vì vậy cũng đôi khi nữ chính sẽ dao động. Nhưng đến khi nhìn thấy mái tóc của mẹ mình bạc trắng vì đã quá vất vả, thì nỗi tủ hận trong lòng lại dâng lên, xóa bỏ hết mọi dao động của cô. Một lần, Nam Chính đưa cô về nhà ra mắt bố mẹ. Nữ chính kiềm chế cảm xúc của bản thân rất tốt mọi người trong nhà Nam Chính cũng rất yêu thích cô, nhưng vì báo thù, cô tranh thủ lúc ba Nam Chính không có ở trong phòng đọc sách mà lẻn vào, sau đó trộm lấy tài liệu bí mật của công ty ông ấy bán cho đối thủ cạnh tranh. Còn có một lần khi cô ngủ lại ở nhà Nam Chính, ngày lúc ba của Nam Chính vì xã giao công việc mà say rượu, cô cố tình tạo hiện trường giả khiến Nam Chính hiểu lầm rằng ba của Nam Chính muốn cưỡng gian cô. thấy một màn như vậy, anh ta vô cùng hận ba mình. Liền đưa nữ chính bỏ nhà ra đi. Nam chính quyết định cắt đứt với mọi người trong nhà. Anh ta không ngờ ba mình lại là người như vậy. Lúc này thì nữ chính bắt đầu mềm lòng. Cô ấy không ngờ rằng nam chính lại vì cô mà làm đến mức này. Cho đến khi ba của nam chính vì do bí mật công ty bị lộ ra mà bị tạm giam để điều tra. Mẹ của nam chính vì chuyện này mà chạy vạy khắp nơi, cuối cùng bị tai nạn giao thông. Nữ chính lúc này hoàn toàn không có một chút cảm giác sung sướng gì Tới lúc này thì nam chính đã biết được tất cả âm mưu của nữ chính rồi Anh tìm cô ấy để chất vấn Nữ chính cũng thừa nhận hết thảy là do cô ấy làm Cô cũng nói ra tất cả những chuyện trước kia của ba cô Nói rằng ba của nam chính bị như vậy là bị quả báo Là trừng phạt thích đáng Nếu không phải ông ấy thì gia đình của cô cũng không tan tác như bây giờ Có điều nam chính cũng không hận cô mà anh ta về tìm lại đoạn ghi âm do ba mình ghi lại lúc trước. Hóa ra năm đó, ba của nữ chính đúng là có tham ô. Ba của nam chính cũng vì muốn được thăng tiến nên đi tố cáo. Anh ta không trách nữ chính, chỉ hy vọng nữ chính có thể buông bỏ hết thù hận. Nhưng mà nữ chính vẫn không thể buông tha được, cô hoàn toàn không thể tiếp nhận nổi chuyện của ba. Cô hoàn toàn không thể tiếp nhận nổi chuyện ba của cô thật sự tham ô. Mặc dù nam chính cố gắng níu kéo nhưng cô vẫn kiên quyết đưa mẹ của cô chuyển đi nơi khác sinh sống. Mẹ của Nam Chính, mặc dù bị tai nạn, nhưng sau khi phẫu thuật thì cũng dần dần bình phục. Ba của Nam Chính cũng được trả lại sự trong sạch. Rất nhiều năm sau, Nam Chính và Nữ Chính gặp lại nhau. Lúc đó, Nam Chính đã lập gia đình rồi, còn Nữ Chính thì vẫn cô độc một mình. Đây là một câu chuyện khá nặng nề. Sự thù hận có thể phá hủy đi rất nhiều thứ. Nam Chính là người lâm vào bể tình trước, lại là người dễ dàng buông bỏ mọi chuyện, còn nữ chính là người luôn miệng nói không yêu thì lại là người đến cuối cùng vẫn nhớ mãi không quên. Đạo diễn của bộ phim này cũng là một đạo diễn rất có tiếng tăm, không biết Hạ Hoa bằng cách nào mà có được kịch bản này. Nhớ tới cô cũng có một số việc khác muốn hỏi nên quyết định gọi điện thoại cho Hạ Hoa. "Sao, hôm nay gặp ba mẹ của Tạ Duyên phải không?" Điện thoại vang lên vài hồi thì đã thông rồi. Tiếng của hạ hoa vang lên Tô san tựa lưng vào đầu giường Một tay dây day chán Do phải nhìn vào máy tính quá lâu Nên hơi hoa mắt Cũng thạm ổn Đúng rồi tôi có đọc qua mấy kịch bàn Mà anh gửi tới cho tôi Tôi cảm thấy bộ phim báo thù tội đồ kia không tệ Nhưng kiểu phim như thế này Sao mà anh tìm được hay vậy Đây cũng là điều mà Tô san cảm thấy khó hiểu nhất Kiểu phim của đạo diễn nổi tiếng như vậy Chắc chắn là phải tìm diễn viên Có tầm cỡ ảnh hậu mới phải Không lẽ Hạ Hoa cũng quen thân với đạo diễn? Nghe cô hỏi như vậy, Hạ Hoa ở đầu dây bên kia cũng chậm rãi trả lời. Vị đạo diễn từ này tự tìm tới cửa, bởi vì bộ phim này ông ấy dự tính toàn bộ diễn viên sẽ chỉ chọn người mới mà thôi. Hơn nữa hình như do đạo diễn Lê cũng có đề cử cô, vì vậy mới gửi kịch bản qua mời cô đóng. Mặc dù vậy thì vẫn phải tới thử vai, chỉ cần biểu hiện của cô không quá tệ thì chắc chắn là được đấy. Chương 90 Để lộ manh mối Mảng điện ảnh thật ra rất nhỏ hẹp. Nếu mà bạn đắc tội với một đạo diễn tên tuổi trong đó, nếu không có bất kỳ một chỗ chống lưng nào, thì chắc chắn sẽ bị toàn bộ người trong lĩnh vực này tẩy chay. Chắc chắn bất kỳ một siêu phẩm nào hay một đạo diễn nổi tiếng nào cũng sẽ không bao giờ chọn bạn. Nhưng nếu có người quen biết dẫn dắt đưa bạn đặt chân vào đây, vậy chắc chắn sẽ rất thuận lợi để tiến thân về sau. Đạo diễn Lê đã đề cử cô đi thử vai. Vậy tức là ông ấy đã dần dần đưa cô vào thế giới của những đạo diễn nổi tiếng. Đây chính là một cơ hội mà nhiều người mong cũng không được. Nghe Hạo Hoa nói, Tô San khẽ ưm một tiếng. Đúng rồi, bộ phim tình yêu đô thị kia của hai người sẽ được phát sóng vào đầu tháng sau. Tôi nghĩ hiện giờ nên làm vài hành động, coi như để lộ một chút manh mối, để mọi người có sự chuẩn bị tâm lý. Như vậy thì đến lúc chuyện hai người được công bố sẽ không khiến mọi người quá kinh ngạc và khó tiếp nhận. Lại còn có thể tuyên truyền cho bộ phim. Cô thấy sao đây? Nghe vậy, Tô san cũng không biết phải nói gì nữa. Còn người này thật là biết cách tính toán, còn muốn tiết kiệm cả chi phí tuyên truyền nữa. Có điều, cô cũng không có ý kiến gì cả. Hạ Hoa là người có nhiều kinh nghiệm trong mấy chuyện này. Chắc chắn anh ta cũng làm việc có chừng mực. Vậy anh cảm thấy... Nên lăng xê như thế nào? Tô San vừa hỏi, vừa tắt máy tính, rồi giúp người vào ổ chăn. Nghe vậy, người ở đầu dây bên kia lập tức nói với giọng nghiêm túc. Cái gì mà lăng xê chứ? Hai người có phải là đang lăng xê cặp đôi một thời gian rồi thôi đâu? Cái này gọi là tận dụng những gì sẵn có. Lúc đó hai người chỉ cần tương tác với nhau trên Weibo nhiều một chút, mờ ám một chút. Ví dụ như mặc đồ đôi hoặc vò điện thoại đôi gì đó là được, cứ để cho mọi người tự suy đoán. Hai người đều là người trẻ tuổi, không lẽ còn phải để tôi dạy mấy chuyện này hay sao? Giọng điệu của Hạ Hoa còn mang theo vẻ hoài nghi. Hai người này mấy trò mờ mờ ám ám thì không biết làm, nhưng lại toàn để paparazzi chụp được. Không có một chút lãng mạn nào của giới trẻ bây giờ hết. Nghe anh ta nói thế, Tô San cũng không biết phải nói sao. Cô với Tạ Duyên lấy đâu ra đồ đôi với vỏ điện thoại đôi chứ? Nghe đã thấy buồn nôn. Tôi... Tôi sẽ trao đổi chuyện này với Tạ Duyên trên sao? Được rồi, tôi phải đi ngủ đây. Nói xong, đầu dây bên kia cũng không có động tĩnh gì khác, nên cô liền cúp máy. Cô nằm trong ổ chăn, vươn tay ra điều chỉnh lại nhiệt độ của máy điều hòa. Suy nghĩ trong chốc lát, cô nghĩ chắc giờ này Tạ Duyên vẫn chưa ngủ. Vì thế, liền gửi một tin nhắn qua. Đại khái là truyền đạt lại ý của Hạ Hoa. Anh thấy chúng ta có nên dùng vào điện thoại đôi hay không? Một lát sau, bên kia trả lời lại Anh thích nhẫn đôi hơn Tắt máy, Tô Sàn đỏ mặt, vờ như chưa thấy gì, quyết định đi ngủ Con người này đúng là không buông tha bất kỳ cơ hội nào để trêu chọc cô Mấy ngày sau, Hạ Hòa có báo với cô rằng Tạ Duyên bay ra nước ngoài để đóng phim Tô san cũng không gọi điện thoại cho hắn Trong lòng thì lại chờ mong hắn sẽ về nước gặp mình Cô nghĩ chắc đây là cảm giác khi yêu đương phải không? Đến buổi lễ trao giải được tổ chức vào giữa tháng, Hạ Hòa cũng cùng đi với Tô San tham dự. Những lần trước, cô luôn bước trên thảm đỏ cùng với đoàn làm phim. Lần này cô chỉ đi có một mình. Vì vậy, thứ tự xuất hiện của cô cũng không phải là trễ lắm. Thứ tự của cô ở sau Lý Tuyết, nhưng sau cô còn có Dương Chỉ. Nói cho cùng, do gần đây cô xuất hiện trên truyền thông khá nhiều, độ nổi tiếng và mức độ được yêu thích của cô cũng không tệ, nhưng vẫn chưa ổn định lắm. Nếu bộ phim tiếp theo của cô mà vẫn được đánh giá cao thì cô mới được xem là nằm trong hàng ngũ tiểu hoa đán trong giới giải trí. Trong lúc ngồi trong xe bảo mẫu chờ tới lượt bước ra, Hạ Hoa ngồi ở trên ghế phụ, không nhận được quay đầu ra hỏi cô. "Không phải là tôi nói hai người chơi trò mập mờ để lộ một ít manh mối hay sao? Sao tới giờ vẫn không có động tĩnh gì hết vậy? Không lẽ mấy chuyện này còn phải để tôi chỉ cô sao?" Hai người nhìn nhau, Tô San cảm thấy hơi xấu hổ cúi đầu. Cô có thể làm được gì đây? Gần đây tạ duyên toàn thích trêu chọc cô Chỉ cần vừa mới bắt đầu nhắn tin Thì hắn bắt đầu thích hỏi cô có nhớ hắn hay không Cô cũng không dám nói chuyện gì về hắn nữa Chuyện này không cần gấp gáp làm gì Tôi biết rõ mà Nghe vậy hạ Hoa chỉ có thể bắt đắc dĩ Liếc cô một cái rồi không nói gì Trong lòng thì than thở Hai người này đúng là khiến cho người khác Không còn gì để nói Lúc cần khoe ân ái thì không khoe Những lúc không cần khoe ân ái thì cứ nhất định khoe ra cho bằng được, cuối cùng vất vả thì chỉ có một mình hắn. Rảnh rỗi không biết làm gì, Tô San định chụp một tấm selfie đăng lên mạng. Hôm nay cô mặc một bộ lễ phục màu trắng, tuy rằng kiểu dáng khá đơn giản nhưng rất tôn dáng. Đây là trang phục do đội tạo hình hàng đầu mà Hạ Hoa tìm cho cô. Họ cũng căn cứ vào ý thích của cô để lựa chọn chiếc váy này. Tô San cảm thấy rất hài lòng, chụp một tấm hình Chỉnh sửa lại ánh sáng của bức ảnh một chút, sau đó cô đăng lên Weibo. Chuẩn bị vào hội trường, hình ảnh. Đăng lên xong, vừa lúc một nhân viên tới báo đã đến lượt cô, Tô San đành cất điện thoại đi, bước xuống xe. Lần đầu tiên bước trên thảm đỏ một mình, cô có cảm giác được rõ ràng ánh mắt của các phóng viên đang nhìn cô. Tô San vẫn giữ vững vẻ mỉm cười trên mặt. Khi tới trước bục dừng chân, nữ MC giữ cô lại trò chuyện một lúc. Tô San, gần đây bộ phim Thành Huyết Kiếm cũng vừa kết thúc phát sóng rất thành công. Nghe nói năm nay cô còn tới hai bộ phim nữa cũng sẽ ra mắt. Thế thì năm nay đúng là năm của cô rồi. Đối diện với rất nhiều máy ảnh nhấp nháy, Tô San cười cười, sau đó cầm micro, nói với nữ MC. Vậy nên, có đôi lúc tôi cũng cảm thấy sức lực của mình không kham nổi. Tất cả mọi người đều nói năng lực diễn xuất của cô tiến bộ rất nhanh. Bản thân cô nghe vậy có cảm thấy rất vui không? Tôi cảm thấy năng lực diễn xuất của mình không có cái gì gọi là tốt nhất, mà chỉ có thể tốt hơn. Tôi vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực, nỗ lực để bản thân mình sẽ không dậm chân tại chỗ. Tiếp theo, nữ MC cũng hỏi cô một vài câu hỏi nữa, sau đó tránh sang một bên để cô đứng trên mục cho mọi người chụp ảnh. Chụp một hồi rồi, Tô San mới đi vào trong hội trường. Cô và Lý Tuyết và Trương Thiên Thiên ngồi sát nhau. Ngồi cạnh Lý Tuyết bên kia là Dương Chỉ. Người ngồi cạnh phía bên kia của Trương Thiên Thiên là Mục Giao Bởi vì Mục Giao và Dương Chỉ không hợp nhau Cho nên không thể ngồi cạnh Lý Tuyết và Mục Giao cũng không hợp nhau Nên chắc chắn không thể ngồi cạnh được Trương Thiên Thiên cũng không hợp với Dương Chỉ Nên cũng thế Tô San và Dương Chỉ thì lại có xung đột về lợi ích Nên ban tổ chức cũng sắp xếp hai người ngồi tách nhau ra Chỉ đơn giản là vị trí ngồi Cũng đã nói lên mối quan hệ lục đục phức tạp Có điều nếu ngồi gần nhau thì khó tránh khỏi Sẽ bị người ta đem ra so sánh, ai đẹp hơn này kia. Sau đó fan âm mộ của các nhà lại ẩm mỹ tranh cãi với nhau. Tạo hình hôm nay của Lý Tuyết cũng không quá đẹp, cũng chẳng xấu. Còn dân chỉ hôm nay lại mang theo phong cách trưởng trạc. Mặc một chiếc váy kiểu âu phục, trông rất trí thức. Còn Trương Thiên Thiên thì theo phong cách thiếu nữ. Một chiếc váy xẻ công chúa màu hồng nhạt, nhìn trông khá đẹp. Còn tạo hình của mục dao hôm nay thì có hơi thất bại. Trang phục còn khoe ra phần cẳng chân thô của cô ấy. Chiếc váy gen màu đen cũng khiến cô ấy trở nên già hơn. Tuy nhiên, khi lên hình tất nhiên sẽ được photoshop. Mỗi công ty giải trí đều có người chuyên trách trình sửa hình ảnh. Những người này còn có mức lương khá cao. Sau khi Tô San đi tới chỗ ngồi của mình, Lý Tiết đã ngồi đó rồi. Chỉ một lát sau, Trương Thiên Thiên cũng tới. Tô San và Trương Thiên Thiên đã từng gặp nhau một lần khi quay chương trình thực tế không thân lắm nhưng vẫn có cái để nói chuyện. Tô San, cô dùng mặt nạ gì vậy? nhìn ra cô trắng thật đấy. Trường Thiên Thiên rảnh rỗi nên quay sang hỏi chuyện dâu dìa với cô. Tô San nghe như vậy thì cười cười, nhỏ giọng nói: ừ, tôi không có dùng mặt nạ, mà chú trọng việc sử dụng kem chống nắng nhiều hơn. Những kem chống nắng thông thường thì hiệu quả cũng như nhau thôi, nhưng mà tôi có biết một loại kem chống nắng của úc, xài rất tốt. Lát nữa tôi sẽ gửi hình cho cô. Ừ, vậy được, tôi còn tưởng cô có phương pháp đặc biệt gì để dưỡng trắng da Cô xem xem tôi đen tới mức phải đi tắm trắng rồi đây này trương Thiên Thiên nói giỡn, tự chê bai làn da của mình Cô ấy thật sự ngưỡng mộ những người có làn da trắng Đặc biệt là Tô san, vừa trắng vừa thon thả Đúng là khiến cho người ta ghen tị Tô san nghe như vậy cũng chỉ cười cười Hiện giờ Mục Sao và Dương Chỉ cũng đã tiến vào Sau khi mọi người đã ngồi vào vị trí Dương Chỉ và Lý Tuyết cùng bắt đầu hàn huyên với nhau, chỉ có mình Mục Dao có vẻ lẻ loi một mình ngồi kia. Có điều cô ấy cũng không phải là người rảnh rỗi, rất nhanh chóng quay xuống trò chuyện với một nữ diễn viên ngồi ở hàng ghế sau. Giữa con gái với nhau, kể cả không nói lời nào cũng đã là một vở kịch thu hút người xem. Một vài người xung quanh nhìn thấy bên này như vậy, cũng cảm giác được mùi thuốc súng giữa các nữ nghệ sĩ. Đến lúc lễ trao giải được khai mạc, Tô San cũng không nói chuyện gì với Trương Thiên Thiên nữa. Mà ngồi lướt di động Lên mạng thì phát hiện ra một chuyện Tạ Duyên có bình luận bên dưới dòng trạng thái Weibo Mà cô đăng lúc nãy Cô còn tưởng là Nick mạo danh Cô ý nhấn vào tài khoản đó để xem Thấy số người theo dõi 7.000 vạn Rõ rình rành thế này Thì hiện đây chính là tài khoản Weibo của hắn Trong chốc lát Tô San lại cảm thấy hoài nghi Liệu có phải hạ hoa dùng tài khoản của hắn Để đăng lên hay không Nhưng vừa nhìn giọng điệu của bình luận này Thì Tô San biết chắc Là tạ duyên tự đăng rồi Bô tạ duyên Biết rồi A còng Tô San chuẩn bị vào hội trường Hình ảnh Cư dân mạng A Ôi tôi hết cả hồn Tưởng là Nick mạo danh Vừa cười vừa khóc Cư dân mạng B Này bạn gì phía trên ơi Không chỉ có một mình bạn đâu Có điều giọng điệu nói chuyện như thế này Thì chắc chắn là tạ duyên thật rồi Không còn nghi ngờ gì nữa Cư dân mạng C Hai người này không ngờ lại tương tác với nhau. Cư dân mạng D, Bà Duyên và Tô San đã từng hợp tác với nhau đóng hai bộ phim rồi. Bọn họ là bạn tốt của nhau đấy. Xin cảm ơn. Cư dân mạng e. Ha ha ha, giọng điệu nói chuyện như thế này. Duyên ca. Coi chừng sẽ không có ai thèm làm bạn với anh nữa đâu. Vừa cười vừa khóc. Tô San cũng cảm thấy thật là bất đắc dĩ. Giọng điệu này chắc chắn là của tạ Duyên. Không ngờ hắn còn có thời gian rảnh rỗi vào bình luận Weibo của cô. Có lẽ là làm theo ý hạ hoa nói tụi cô nên để lộ manh mối về quan hệ của hai người. Có điều cô cảm thấy vô cùng lo lắng. Cô có một chút không tin tưởng lắm vào tạ duyên. Không hiểu sao cứ có cảm giác rằng hắn nhất định sẽ làm ra chuyện gì đó ngoài dự đoán của mọi người. Dù sao lúc trước hắn cũng đã có tiền án tiền sự rồi. Hiện giờ trên sân khấu đang tiến hành lễ trao giải. Lúc này thỉnh thoảng sẽ có máy quay lướt xuống phía dưới khán đài, vì vậy Tô San chỉ có thể cất điện thoại đi nhìn lên sân khấu. Hôm nay Vương Trần cũng đến, nhưng anh ta ngồi ở một vị trí khác. Lúc nãy anh ta có lên nhận giải diễn viên được giới truyền thông yêu thích nhất của năm. Đến khi trao giải diễn viên được khán giả yêu thích nhất của năm, máy quay cũng có lướt qua khu vực chỗ tụi cô ngồi. Vị khách được mời lên để trao giải còn đang ở trên sân khấu để làm nắm không khí. trường Thiên Thiên mang theo tâm tình rất vui vẻ, quay sang nói dẫn với cô. Nếu cô mà là người nhận được giải này, chắc chắn sẽ có khối người tức học máu. Cũng biết là cô ấy đang ám chỉ ai, Tô San chỉ cười cười không nói gì. Lý Tuyết ngồi bên cạnh, cũng không có vẻ mặt đặc biệt gì cả. Gần đây, tỷ lệ xuất hiện trên truyền thông của cô ấy không cao, cho nên chắc chắn không thể nào là cô ấy. Còn Dương Chỉ và Mục Sao, thì ngồi ở hai đầu, cũng mang theo vẻ mặt không có cảm xúc. Thực ra giải thưởng này chỉ để cho phán âm mộ xem mà thôi. Thần tượng của mình đoạt được giải thì đến lúc tranh cãi với nhau trên mạng sẽ càng tự tin hơn. Diễn viên được khán giả yêu thích nhất của năm trong buổi lễ trao giải phim truyền hình lần thứ 28 là... Vị nữ khách quý được mời lên trao giải, nhìn nhìn qua tờ giấy trong tay. Sau đó nhìn xuống khu vực diễn viên ngồi phía dưới khán đài, rõng dạc nói vào micro. Tô san... Chương 91 Đột Kích Khi ánh đèn tập trung chiếu lên người của cô, Tô Sàn hơi sừng sốt dây lát, sau đó mỉm cười đứng dậy, bước lên bục. Hôm nay chiếc váy của cô không quá dài nên rất nhanh chóng đi lên. Vị nữ khách mời trao chiếc cúp cho cô. Một MC đứng bên kia vẫn đang nói Năm nay, Tô Sàn đã mang đến cho khán giả hai tác phẩm rất hay, rất chờ đợi cô sẽ tiếp tục mang đến cho mọi người những tác phẩm tốt hơn nữa. Nhạc nền mang theo giai điệu vui vẻ, rất phù hợp với hoàn cảnh. Tô Sàn cầm chiếc cúp trong tay, đứng sau micro. Nhìn xuống đám đông, ngồi phía dưới khán đài, cùng với những ánh đèn sân khấu đủ màu sắc. Tô Sàn nghiêm túc nói. Vô cùng cảm ơn những người bạn vẫn luôn đồng hành và ủng hộ tôi. Cũng rất cảm ơn ban tổ chức lễ trao giải đã công nhận tôi. Tôi sẽ tiếp tục đổi mới bản thân để có thể mang đến cho mọi người những tác phẩm tốt hơn nữa. Ở dưới vang lên tầng tràng vỗ tay thật lớn. Tô San cười tươi, cầm lấy chiếc cúp, trở về chỗ ngồi của mình ở dưới khán đài. Trên sân khấu, tiếp tục trao các hạng mục giải thưởng khác. Trương Thiên Thiên ở bên cạnh lại buồn thêm mấy chuyện khá thú vị, cố tình làm lâu mục sao ngồi phía bên kia. Tô San cũng biết tâm tư của cô ấy, nên cũng cùng cô ấy trò chuyện. Giữa các nữ nghệ sĩ với nhau, mặc dù cũng chưa từng cãi vã hay là mâu thuẫn gì, chỉ cần hai người có sự cạnh tranh về mặt lợi ích thì đã có thể trở thành kẻ thù rồi. Sau khi kết thúc lễ trao giải, Tô san lên xe vừa ngồi chờ hạ hoa, vừa lướt mạng. Đối với chuyện cô đoạt giải, fan của hai nhà Dương Chỉ và Mục Giao đều nói có chuyện mờ ám. Sau đó, các nhóm fan hâm mộ lại vào tranh cãi kịch liệt. Cư dân mạng A Ký nữ họ Tô đúng là thuê thủy quân để vào bình chọn, có tiền thật là ghê gớm A. Cư dân mạng B Mấy con cún nhà Mục Giao không cần phải tới đây sủa bậy, nôn mửa, 30 tuổi còn đóng phim thần tượng. Đúng đúng đúng, Tô Tô nhà tôi đúng là nên kính lão đắc thọ nhưng giải thưởng này cho cô ta Mặt mỉm cười Cư dân mạng C Nếu không có hạ hoa thì cái nước họ Tô làm sao mà có được nhiều cơ hội tốt như vậy chứ Có khi bây giờ còn đang lưu lạc ở bộ phim trên mạng nào đó không biết chừng Mặt mỉm cười Cư dân mạng D Bạn fan cứ việc hâm mộ ghen tị đi Tô Tô nhà tôi có tố chất, chỉ cần nỗ lực phấn đấu thì sẽ được đền đáp xứng đáng thôi Nhìn lướt qua phần bình luận, Tosan cảm thấy khá bình tĩnh. Bởi vì độ hót của bộ phim nên cô mới có thể đoạt được giải thưởng này. Chú bình thường, mức độ được khán giả yêu thích của cô không cao như vậy. Nhưng may mắn là năm nay, cô vẫn còn hai bộ phim nữa để tiếp tục củng cố địa vị của mình. Đến lúc cửa sổ xe bị gõ hai cái, Tô San kéo mở cửa xe ra bước xuống. lập tức nhìn thấy Hạ Hoa đưa một người phụ nữ mặc âu phục màu đen đang đứng đó. Chị ấy trong khoảng vẻ 30 tuổi Vẻ ngoài không quá xuất sắc Nhưng mà rất có khí chất Nhìn trông rất có tri thức Để tôi giới thiệu Diêu nhân là đối tác của công ty chúng ta Trước đây cô ấy cũng đã dẫn dắt khá nhiều nghệ sĩ mới của công ty Sau này cô ấy sẽ là người đại diện của cô Mấy ngày sắp tới tôi sẽ bàn giao hết các hạng mục công việc liên quan cho cô ấy Sau này có chuyện gì thì cô cứ tìm gặp cô ấy nhé Hạ Hoa nghiêm túc giới thiệu Trong bãi đỗ xe khá vắng nhìn người đại diện đứng trước mặt, tô san cười tươi, vươn bàn tay ra. chào chị diêu, không cần khách khí đâu. diêu nhân cũng cười cười, vươn tay ra bắt tay với cô. sau này chuyện của em sẽ do chị phụ trách, khi về chị sẽ gửi lịch trình mấy ngày tới cho em. dạ được, cảm ơn chị. thấy cô cư xử khách sáo như vậy, diêu nhân lại mang theo vẻ trêu chọc, nhìn cô nói. hiếm là mới thấy tạo duyên quen bạn gái đấy, hai ngày trước. Còn mang theo điều bộ hùng hổ Không cho chị nhận giúp em mấy bộ phim có cảnh hôn Chị không ngờ được Anh ta lại là một vại giấm lớn như vậy ngay xong Tô San cảm thấy hơi lúng túng Không biết phải làm sao Ho nhẹ một tiếng Hèn chị lúc trước mấy kịch bản mà Hạ Hoa gửi cho cô Đều không có cảnh hôn Hóa ra là bởi vì tạ duyên Hạ Hoa ở bên cạnh Thấy nhiều lần cũng quen rồi Giờ tay lên nhìn đồng hồ Sau đó nói với Tô San Khoảng lát nữa tôi sẽ lên máy bay qua châu Âu để gặp Tạ Duyên, sau này có việc gì thì cô cứ tìm Diêu Nhân là được. Nghe vậy Tô San gật gật đầu, sau đó bước lên xe, suốt đêm chạy về phim trường. Cô ngồi trong xe, lên mạng tìm kiếm thông tin về Diêu Nhân. Thấy đúng là chị ấy đã dẫn dắt khá nhiều nữ nghệ sĩ tên tuổi, còn có một người từng đa giải ảnh hậu của một liên hoan phim quốc tế, nhưng mà hiện giờ cũng đã dần thối lui về hậu đài. Trước đây, chị ấy là người đại diện của một công ty giải trí khác. Sau đó cùng Hạ Hoa ra ngoài tự mở công ty, đúng là công ty do mình tự mở sẽ tránh được rất nhiều điều. Sau khi về tới khách sạn, cô tắm rửa, sau đó ngồi trên giường mở laptop ra, thấy Diêu Nhân đã gửi lịch trình sắp tới cho cô. Tô Sa nhìn qua một lượt, thấy gần đây hoạt động của cô cũng không nhiều lắm, chỉ có mấy ngày cuối tháng thì lịch trình hơi dày đặc, bởi vì lúc đó là thời điểm tuyên truyền cho bộ phim tình yêu đô thị của cô và Tạ Diên. Đáng chú ý là vài ngày nữa Sẽ phải đi thử vài bộ phim điện ảnh tội đồ kia. Ngày mai và ngày mốt, cô phải tập trung nghiên cứu lại kịch bản mới được. Đang chuẩn bị đi ngủ, điện thoại lại đột nhiên vang lên. Nhìn thấy là tạ duyên gọi tới, cô còn cố ý chờ một lúc, sau đó mới bắt máy. Giúp cả người vào ổ chăn, giọng nói có chút vẻ hờn rỗi. Có chuyện gì đây? Đầu dây bên kia yên tĩnh trong giây lát, sau đó mới vang lên một giọng nói trầm ấm. Nhớ em. Trong nháy mắt, mặt Tô San lại đỏ lên, có vẻ không ngờ được là hắn lại nói trắng ra như vậy. Trước kia còn biết vòng vòng đeo đeo uyển chuyển, giờ thì lại thành ra như thế này rồi. Em không thèm tin, lần trước anh còn về nước để gặp em, hiện giờ thì một chút bóng dáng cũng không thấy đâu. Tô San giận dỗi, lăn qua lăn lại trong ổ chăn, đặt điện thoại bên cạnh gối. Vậy là em đang nhớ anh sao? Em ơi không thèm nhớ anh. Tô San lập tức phản bác, hai cánh tay đặt trên mặt chăn mắt nhắm hờ, nhỏ giọng nói. Không muốn nói chuyện với anh nữa đâu, em phải đi ngủ đây. Lần nào cũng ép cô nói là nhớ hắn, cô cố tình mới không nói đấy. Tô San, em có biết bây giờ em giống gì không? Đột nhiên, giọng nói trầm thấp của hắn vang lên. Vừa nghe là biết, hắn sẽ không nói được lời gì hay ho. Tô San quay mặt sang, nói vào điện thoại. Em không muốn nghe. Nghe vậy, Tạ Duyên khẽ bật cười một tiếng rồi nói. Hiện giờ em rất giống một đứa trẻ con, miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo. Chưa bao giờ có người nào nói cô như vậy. Bản thân Tô san cũng ý thức được rằng, gần đây hình như mình có hơi ngây thơ, ấu trĩ thì phải. Không đúng không đúng, không phải là gần đây mà bắt đầu từ lúc nói chuyện yêu đương với Tạ Duyên, thì cô liền bắt đầu trở nên ngây thơ ấu trĩ. Anh mới là trẻ con thì có, em không muốn nói chuyện với anh nữa đâu. Tô San nói xong, lập tức cúp máy luôn, sau đó túm chăn trùng kín cả đầu. Cô cũng không biết vì sao mình lại trở nên như thế này, giống như lời nói của Tạ Duyên. Hiện giờ cô thật giống trẻ con, còn cần có người dỗ dành. Đây là loại trạng thái mà trước đây cô không dám nghĩ tới. Đến ngày thử vai, Tô San xin với đoàn làm phim nghỉ quay một ngày. Đạo diễn Lê biết cô đi thử vai, còn cổ vũ cô mấy câu. Tô San cũng rất biết ơn ông ấy. Trong lòng nghĩ, nếu lần này biểu hiện của cô mà không tốt, thì sẽ phụ lòng sự đề cử của đạo diễn dành cho mình. Cho tới khi cô đặt chân đến chiếc thị thì đã là buổi chiều rồi. Tô San lập tức đi đến khách sạn địa điểm thử vai. Diều nhân hôm nay cũng đi cùng, chị ấy còn phân tích một vài điều cho cô. Những người thử vai cho bộ phim lần này đều là người mới. Bọn họ sẽ không có quá nhiều kinh nghiệm trong việc diễn xuất. Vì vậy, em không cần quá áp lực. Có điều đạo diễn từ muốn dùng người mới là vì muốn có được tinh thần sáng tạo đột phá của giới trẻ. Vào lúc thử vai, em diễn đừng mang theo vẻ cố ý quá nhiều là được. Chỉ cần biểu hiện khá thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu. Tô San ngồi ở ghế sau, nhìn ra bên ngoài trời. Thời tiết âm u, chắc hôm nay sẽ là mưa lớn. Đối với những điều dặn dò của Diêu nhân, cô cũng ghi tạc trong lòng. Có đôi khi, chỉ một chi tiết rất nhỏ cũng có thể thay đổi rất nhiều điều. Sau khi tới khách sạn, Tô San liền đội mũ đeo khẩu trang đi lên lầu 8. Lúc đó cũng có hai nhân viên lễ tân chú ý tới cô, nhưng mà Tô San đi rất nhanh, nên bọn họ cũng chỉ tò mò nhìn theo cô mà thôi. Trên lầu 8, hành lang cũng có một vài người trẻ tuổi đi qua đi lại. Mọi người đang đứng ở đó thảo luận gì? Chắc là họ đến thử vai. Sau khi nhìn thấy Tô San, Có hai người trong số đó liền trở nên hơi kích động, nhưng lại thêm kiêng kỵ hơn. Dù sao tụi cô cũng là người mới, nên nếu so với Tô San thì cũng chẳng có ưu thế gì nhiều. Diều Nhân đi đằng trước mở đường, Tô San đi theo chị ấy tới phòng trang điểm. Có mấy cô gái cũng tới thử vài nữ chính, đang ngồi ở trong phòng. Nhìn thấy cô, mọi người đều bắt đầu nhỏ giọng trao đổi. Có điều, Tô San đột nhiên thấy được một người quen, đã lâu không gặp. Đồng nhạc Cô gái mặc một chiếc váy liền màu lam, ngồi trước bàn trang điểm kia không phải là đồng nhạc thì ai. Tô San không ngờ là có thể gặp được cô ấy ở đây. Lập tức đi qua đó, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô ấy. Tôi quên mất, là năm nay cô tốt nghiệp đấy. Nhìn thấy cô đi qua đó nói chuyện phiếm với người quen. Diêu nhân cũng nhìn qua đồng nhạc một cái, sau đó liền đi ra ngoài. Đồng nhạc cũng không ngờ là có thể gặp được Tô San ở đây. Cô gái trước mặt vẫn xinh đẹp thanh lệ như trước. Chỉ là người bình thường cũng đều biết đến Tô San gần đây rất hot, huống hồ là người trong giới. Cuộc đời của cô ấy giống như là được trải hoa hồng vậy, có rất nhiều cơ hội tốt, lại có được một người bạn trai tuyệt vời, đúng là khiến cho người người hâm mộ. Cô bạn như vậy, tôi sợ nên cũng không dám tìm cô để ăn cái đồ đâu." Đồng nhạc cười cười, có điều vẻ mặt không còn sự phóng khoáng thoải mái như ngày nào nữa. Tô San có cảm giác, cô ấy có chỉnh mũi thì phải. Nhưng trong phòng còn có người khác, nên cô cũng không tiện hỏi gì, chỉ nói với nhau và chuyện lạt vặt. <cười> Vậy khi nào có thời gian, tôi sẽ mời cô ăn cơm được không? Tô San cười cười, ngồi đó nhìn cô gái bình tĩnh ở bên cạnh. Do đây là phim thời hiện đại, nên thử vai cũng không cần tạo hình hay là trang phục phức tạp gì. Các cô chỉ cần ngồi chờ, nhân viên đoàn phim đến gọi tới lượt là được. Có điều Tô San biết, ngồi trong phòng này thì đều đến là thử vai nữ chính. Cô cũng nhận ra rằng đồng nhạc hình như không còn giống như lúc trước nữa Được à, nếu cô thử vai thành công thì chắc chắn phải mời tôi ăn cơm đấy Cô ấy hơi nhẹn miệng cười, nhìn Tô San với vẻ mặt không mặn cũng không nhạt Tô San cũng cười một cái Biết đâu cô cũng sẽ được chọn thì sao, dù sao thì đạo diễn từ thích dùng người mới mà Năng lực diễn xuất của tôi không tốt bằng cô, sao có thể so với cô được chứ? Cô nói như vậy, giống như là diễn xuất lúc ban đầu của tôi đã vô cùng tốt rồi không bằng. Biết Tô San đang nói tới khoảng thời gian còn đóng phim trên mạng, đồng nhạc cũng cười cười phụ họa. Hai người cũng chỉ nói được với nhau vài câu thì có nhân viên đoàn làm phim đến thông báo, thứ tự vào thử vai. Người đầu tiên là Tô San. Đi ra khỏi phòng trang điểm, Tô San quay đầu lại nhìn đồng nhạc một cái, sau đó vừa nhớ lại phần kịch bản sơ bộ mà mình đã đọc, vừa đi vào phòng thử vai. Trong phòng có bốn người đang ngồi Người đàn ông trung niên có làn da khá đen Ngồi ở giữa chính là đạo diễn Ba người còn lại là nhà sản xuất phim Biên kịch và một trợ lý đạo diễn Nhìn thấy cô Đạo diễn ngồi ở giữa cười cười Đưa ra vài tờ giấy Ở đây có ba cảnh khác nhau Cô xem xem muốn thử đoạn nào Có vẻ Muốn mọi người phát huy hết khả năng Cả ba cảnh này đều là cảnh diễn nội tâm Không có lời thoại Tô Sa nhìn qua một lúc Sau đó nói với đạo diễn Tôi sẽ thử đoạn số 1 Đây là đoạn nữ chính Bị tấm lòng của nam chính đả động Cô ấy đột nhiên do dự Liệu mình có nên lợi dụng nam chính để báo thù hay không Nhưng về đến nhà Cô lại thấy mẹ mình đang nằm trên giường Vì đau dạ dày Mà giống như chết đi sống lại Cô ấy đứng ở cửa nhìn chăm chăm vào mẹ mình ở trong phòng Ngay lập tức Ý chí quyết tâm báo thù được củng cố Không có lời thoại gì hoàn toàn chỉ dựa vào biểu hiện của cảm xúc trên khuôn mặt và ánh mắt để diễn. Mấy người đạo diễn ngồi phía dưới cũng có vẻ không ngờ là cô sẽ chọn đoạn này, nhưng bọn họ cũng không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn cô chuẩn bị diễn. Phòng này rất rộng, đạo cụ hoàn toàn không có, không có bất cứ thứ gì để phối hợp diễn. Tô Sàn hít sâu một hơi, đi về phía bên phải căn phòng. Sau đó biểu cảm gương mặt bắt đầu biến đổi, đầu hơi cúi thấp. Cứ đi về phía trước một cách lơ đáng, không có mục tiêu. Sau đó bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn lên trời, khóe môi hơi mím lại, vẻ mặt phức tạp, tiếp tục đi về phía trước. Sau đó cũng không nghe được âm thanh gì. Cô đột nhiên mở mắt thật lớn, nhanh chóng tiến thêm vài bước, đi tới cảnh tường. Một tay đặt lên tường, nhìn về phía trước cửa. Từ chỗ ngồi của đạo diễn từ, nhìn qua chỉ thấy bàn tay đang đặt trên tường của cô, bắt đầu gồng lên. Sau đó, năm ngón tay dần dần nắm chặt lại, môi mím thật chặt. Trên mặt cô vẫn không có cảm xúc gì, nhưng hốc mắt thì dần dần đỏ lên. Khi năm ngón tay nắm chặt lại thành nắm đấm, thì nước mắt cũng chảy xuống từng giọt lăn dài trên má. Cô ấy thì vẫn tập trung nhìn chăm chăm về phía cửa. Một lúc lâu sau, mới bình tĩnh, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, sau đó rút khoát say người rời khỏi. Diễn xong đoạn này, Vị nữ biên kịch bộ phim lập tức đưa cho cô một chiếc khăn giấy Tô San đi qua nhận lấy rồi nói một tiếng cảm ơn Cô có suy nghĩ thế nào đối với kết cục của bộ phim? Đạo diễn đột nhiên hỏi cô Không ngờ là ông ấy lại đột nhiên hỏi về kết cục Tô San đứng trước mặt mọi người Trong tay cầm khăn giấy thong thả nói Tôi cảm thấy nữ chính là một người rất trọng tình nghĩa Người đối xử tốt với cô ấy từ nhỏ đến lớn chỉ có một mình mẹ của cô ấy Cho nên cô ấy cũng rất khát vọng có được sự yêu thương. Nam chính cũng đối xử tốt với cô ấy như vậy, cho nên cô ấy bắt đầu dao động, có suy nghĩ muốn từ bỏ việc lợi dụng nam chính để trả thù. Nhưng do hạt giống thù hận đã được gieo rắc trong lòng cô ấy từ khi còn nhỏ, cho nên sẽ không dễ dàng bị phá hủy như vậy. Tuy nhiên, cô vẫn hiểu được nam chính là thật lòng đối tốt với cô ấy. Cô ấy cũng yêu nam chính, cho dù cho đến lúc cuối cùng, cô ấy vẫn không thừa nhận rằng mình là yêu con trai của kẻ thù. Đến khi mọi hiểu lầm đã được làm sáng tỏ, cô ấy lại chưa loại bỏ hết được mọi khúc mắc trong lòng mình. Nhưng sâu kín trong lòng cô ấy vẫn khát vọng. Khát vọng rằng Nam Chính vẫn chờ đợi cô ấy. Nhưng mà sự thật thì Nam Chính lại không làm như vậy. Cũng có thể là vì một nguyên nhân nào đó mà bắt buộc phải lập gia đình. Cô nói xong, nữ biên kịch lại khẽ cười một tiếng. Sự lý giải của cô rất giống ý mà tôi muốn biểu đạt, nhưng tôi muốn phim có một kết mở. Nam chính vì sao phải lập gia đình thì tùy thuộc vào suy nghĩ của mỗi người Theo cô thì vì sao nam chính lại không đợi nữ chính đây? Nghe vậy, dưới ánh mắt sắc bén của mọi người Tô San suy nghĩ trong giây lát, sau đó nghiêm túc nói Bởi vì đây là thực tế của con người Chỉ cần nam chính không đặt tình yêu đối với nữ chính lên hàng đầu Thì chắc chắn anh ta sẽ không chờ cô ấy cả đời Thực tế cuộc sống cũng sẽ không để anh ta chờ đợi cả đời Đạo diễn đã từng nghe nói về việc Tô San không xuất thân từ đào tạo chính quy, ông cũng vì điểm này nên mới mời cô ấy. Bởi vì người được đào tạo bài bản thì khi đóng phim sẽ mang theo sự sập khuôn, vì vậy ông ấy muốn dùng người mới. Tuy vậy, suy nghĩ của những người mới luôn có sự khác lạ, không cố định, vì vậy có rất nhiều không gian để khai thác sâu hơn. Nhưng đoạn lúc nãy Tô San diễn, mặc dù hoàn toàn không có lời thoại, cũng không có bất cứ thứ gì phối hợp, nhưng lại khiến ông ấy rất rung động lúc trước đạo diễn lê nói rằng tô san là người xuất sắc nhất trong số những nữ nghệ sĩ cùng độ tuổi ông còn cảm thấy ông ấy nói hơi quá nhưng hiện giờ tận mắt chứng kiến ông mới cảm thấy rằng khả năng của tô san không còn giới hạn ở mức này cô ấy còn có thể tiến xa hơn nữa được rồi cô đi ra ngoài đi đạo diễn đột nhiên lên tiếng ông cũng không thể hiện cảm xúc thích thú gì trên gương mặt tô san cũng không chần chờ hơi khom lưng chào sau đó xoay người đi ra khỏi phòng thử vai. Không biết, có phải là do vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm xúc của nhân vật hay không, nước mắt của cô vẫn thỉnh thoảng chảy ra. Diêu nhân lại gần ôm cô một cái, rồi cả hai cùng đi ra xe. Sau khi xuống lầu, lên xe, Tô san mới chậm rãi khôi phục lại cảm xúc. Có điều cô mới nhớ ra, cô còn chưa nói lời chào tạm biệt với đồng nhạc. Không biết nghĩ tới điều gì, cô lại nhìn lên diêu nhân đang ngồi ở ghế lái phía trước. Chị biết đồng nhạc sao? Bởi vì lúc nãy cô phát hiện, Diêu Nhân nhìn đồng nhạc với ánh mắt khá kỳ lạ. Mặc dù chị trong một khoảnh khắc thôi, nhưng mà cô vẫn nhận ra. Đồng nhạc hả? Cô gái lúc nãy nói chuyện với em ở trong phòng trang điểm. À, cô ấy là người của Tổng Giám đốc Phương của công ty giải trí vận tinh. Lão Phương Khôn đó rất thích mấy cô gái trẻ tuổi. Mặc dù đã có vợ rồi, nhưng vợ ông ta cũng chỉ làm lơ. Đây cũng là thái độ bình thường của mấy vị phụ nhân trong làng giải trí. Có điều Phương Khôn cũng rất hào phóng đối với những người phụ nữ của ông ta. Lúc trước còn giúp cô ấy có được vai chính trong một bộ phim khá nổi đấy. Phải biết rằng bộ phim đó, cho dù là mời những tiểu hoa đán có phan hâm mộ hùng hậu như Dương Chỉ cũng là không quá. Đối với mấy chuyện quy tắc ngầm thế này, Diêu Nhân đã gặp quá nhiều. Đây là chuyện vô cùng bình thường trong giới giải trí. Nhưng mà Tô San nghe xong. Vẫn cảm thấy không thoải mái lắm. Có rất nhiều người vì muốn có được địa vị cao hơn mà lựa chọn đi đường tắt. Cô lại không ngờ rằng chỉ mới ngắn ngủi có một năm mà đồng nhà cũng lựa chọn đi trên con đường như vậy. Mặc dù đã thông suốt nhưng trong lòng của cô vẫn cảm thấy hơi phiền muộn. Sau khi về tới Giang Thị thì đã là 7 giờ tối. Tối nay cũng không có cảnh quay đêm nên cô không cần quay lại phim trường mà từ sân bay về thẳng khách sạn luôn. Diều nhân nói cô cứ yên tâm chờ tin. Nói vậy tức là chỉ cần trong số những người khác thử vai, không có ai đặc biệt xuất sắc, thì vai này chắc chắn là của cô rồi. Hiện giờ ngoài trời mưa rào sấm chớp rất lớn, tô san thì không mang dù. Cô sướng xe, rồi chạy vọt vào, vào khách sạn. Trên người đã bị ngấm không ít nước mưa. Có điều cũng đã về tới nơi rồi, chỉ cần về phòng tắm rửa ngay là được. Đi thẳng lên phòng khách sạn, quẹt thẻ mở cửa vừa đẩy cửa ra thì thấy trong phòng sáng đèn, tô san sừng sốt chỉ thấy trên ghế sofa có một bóng hình quen thuộc người nào đó nhìn thấy cô trở về quay đầu qua nhìn giọng nói trầm thấp vang lên không mang rủ hả nhìn thấy hắn tô san cũng quay lại đóng cửa tạ duyên cũng đứng lên cất bước đi ra phía cô tô san còn chưa kịp phản ứng gì đã bị hắn ôm chặt lấy eo đè cô dán lưng lên tường Đi ra khỏi cửa không mang theo dù, vậy mà còn không biết nhờ người khác đưa dù hả? Hắn quá cao, Tô San ngại ngửa đầu nhìn hắn, làm mình mỏi cổ, cúi đầu hừ nhẹ một tiếng. Anh cứ mặc kệ em đi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, vẫn còn dính mấy giọt nước mưa, bờ môi hơi đỏ ửng rầu lên, giống như là một đứa bé đang giận dỗi. Tạ Duyên hơi mím môi, không nhịn được cúi đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô, với ánh mắt sáng quắc. Loại chuyện này không thể để kệ em được Vậy anh biết rõ ràng Ngoài trời đang mưa Lại không thêm gọi điện thoại cho em Hỏi em có măng dù hay không Chỉ biết lén lén lút lút tới đây như đánh đột kích Không phải là anh không chịu về nước gặp em sao Tô San ngẩn đầu lên Vừa trừng mắt nhìn hắn Vừa cãi lại Trên cánh tay của Tô San cũng ướt nước mưa Tạ Diên đưa tay ôm lấy bờ vai của cô Khẽ cười xa xa đầu cô Được rồi, được rồi Anh sai rồi Sau này chắc chắn anh sẽ quang minh chính đại tới gặp em. Em có bảo là anh phải quang minh chính đại đâu? Tô San lầm bà lầm bẩm, gỡ bàn tay đang ôm eo của cô ra, muốn đi vào phòng. Tạ Duyên lại kéo cô ấn lên tường, nhìn chăm chăm cô với ánh mắt sáng quắc. Anh không thích lén lút đâu. Hai người bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt của hắn vô cùng nghiêm túc, không giống như là đang nói giỡn. Tô San chớp chớp mắt, trong khoảnh khắc này, Cũng không biết phải nói gì. Hạ hoa, không phải nói là sẽ công khai vào dịp Tết đoan ngọ rồi sao? Giọng nói của Tô San mang theo sự không tự tin. Cô đưa tay, vòng lấy eo của hắn, nhẹ giọng nói. Chỉ còn một tháng nữa thôi, sau này anh sẽ không phải lén lút nữa rồi. Giọng nói của cô vô cùng mềm mại, như thấm vào lòng. Trên trán vẫn còn vương ướt nước mưa. Tạ Diên đưa tay sờ đầu cô, nói với giọng điệu ấm áp. Đi tắm rửa đi, coi trường bị cảm lạnh đấy. Tô San ngẩng đầu lên. Anh... Em yên tâm. Một tháng anh vẫn có thể nhịn được. Tạ Duyên cúi đầu hôn một cái lên trán cô, khóe miệng hơi cong lên, mang theo ý cởi nói. Từ đó tới giờ đã là nửa năm mà hắn còn nhẫn nhịn được, huống chi là một tháng này. Tô San nhìn hắn với vẻ hơi nghi ngờ, cho đến lúc đi vào phòng lấy quần áo tắm rửa, Cô vẫn mang theo tâm trạng hoài nghi. Cô vẫn có cảm giác rằng Tạ Duyên sẽ không hành động theo kế hoạch đã định sẵn. Tắm rửa cội đầu xong xuôi, Tô san sấy khô tóc, thì thấy Tạ Duyên vẫn đang ngồi đó xem kịch bản. Cô nghĩ lần này, chắc là do hắn lén suy si nghỉ một ngày để trở về. Không biết trên máy bay, hắn đã ngủ chút nào chưa? Tô san đành đi qua ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn lướt qua tập kịch bản trong tay hắn, thấy toàn là cảnh hành động. Lúc đóng phim anh có dùng diễn viên đóng thế không? Tạ Duyên chậm rãi nghiêng đầu qua nhìn cô, khẽ ừ một tiếng. Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng mà Tô San biết chắc chắn, hắn không có dùng diễn viên đóng thế. Những bộ phim bom tấn tầm cỡ quốc tế thường có khuynh hướng diễn viên sẽ tự đóng, trừ phi là cảnh nào đặc biệt nguy hiểm mới dùng tới người đóng thế mà thôi. Hôm nay chị siêu đưa em đi thử vai, cũng không biết liệu có được hay không. Tô san nói xong, lập tức vào phòng lấy tập kịch bản đưa ra cho hắn xem Sẽ không có vấn đề gì đâu uhm, Mà hôm nay em có gặp đồng nhạc, cô ấy... Giọng điệu của cô mang theo cảm xúc lạ lạ Tạ Duyên ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt của cô rất phức tạp Không phải là tức giận, không phải là than thở, cũng không phải là tiếc nuối Chỉ là mang theo cảm xúc khiến cho người ta không hiểu được Bỏ tập kịch bản xuống Tạ duyên ôm eo cô, đè cô nằm ra sofa, ánh mắt sâu thăm thầm. Không cần thiết phải nghĩ tới những chuyện không vui, mà thực ra trong lòng anh cũng luôn có một điều tiếc nuối. Nghe vậy, Tô San lập tức mở to mắt nhìn hắn. Là điều gì? Cảnh hôn của chúng ta trong bộ phim điện ảnh kia, anh luôn cảm thấy mình diễn không tốt lắm. Nhớ tới cảnh hôn xấu hổ kia, Tô San lập tức đỏ mặt, quay mặt đi tránh né. Đẩy đẩy vai của hắn Đã... đã qua hết rồi Chỉ là một cảnh hôn thôi mà Diễn xuất hay không cũng không ảnh hưởng gì lắm đâu Thực ra thì hiện giờ ngẫm nghĩ lại Chính Tô san cũng cảm thấy lúc đó Tạ Duyên đúng là có một chút lúng túng Có điều phim điện ảnh cũng đã công chiếu từ đời nào rồi Sao hắn lại đột nhiên nhớ tới cảnh hôn kia chứ? Là diễn viên Chúng ta không nên để mình có bất kỳ sự tiếc nuối nào cả Tạ duyên nhìn chăm chăm cô, vừa dứt lời thì lập tức cúi đầu lấp kín lấy môi của cô, kịch liệt tấn công khiến Tô San không kịp phản ứng gì. Không biết đèn nước tắt đi từ khi nào, trong bóng đêm âm thanh mưa rơi tí tách hòa cùng với tiếng thở gấp rồn rập ở trong phòng.